Hồi Hoa gia, Hoa Hữu Lâm sử xúc, nguyên bản đây là hắn cho tới nay ý tưởng, chính là này mấy tháng gần nhất, hắn phát hiện chính mình đối Hoa gia cảm tình càng lúc càng mờ nhạt, chính là trong lòng kia nói chấp niệm lại như thế nào cũng tản ra không đi. Hắn nhìn Cố Khê Kiều, đôi tay siết chặt, sau đó chậm rãi gật đầu. Hoa gia, hiện tại tình huống có điểm phức tạp, Cố Khê Kiều sở sở cảm, một cái biến mất đã nhiều năm Nguyên bản cho rằng đã chết hoa Gia người thừa kế đột nhiên đi trở về, hoa hữu lâm nếu lúc này trở về, gặp phải áp lực hẳn là rất lớn, hẳn là làm ngươi theo chân bọn họ cùng nhau huấn luyện. Nói tới đây thời điểm, cố khê kiểu đống nhiên dừng lại bước chân, bây giờ còn có mấy ngày thời gian, ngươi hiện tại đang ở nghỉ thời điểm, ân. liền đi Hòa bình sơn Trang đi. Nàng móc di động ra, cấp diêu ra mục đánh một chiếc điện thoại, tiểu hoa tử tư chất quá kém. Ngươi khả năng sẽ có điểm vất vả. Tư chất quá kém hoa hữu lâm, cố tỷ tỷ tuy rằng ta thực thích ngươi nhưng là ngươi như vậy thật sự sẽ mất đi ta. Vốn đang rất hưng phấn hoa hữu lâm, bị cố khê kiều này một câu đông lạnh thành băng điểm. Các đứt điện thoại cố khê kiều nhìn hoa hữu lâm, mặc một chút, chúng ta đi thôi. Nga! Hoa hữu lâm tỏ vẻ lạnh nhạt. Kỳ kỳ đồng tình mà nhìn hoa hữu lâm, an ủi, không có việc gì. Ngươi tuy rằng tư chất không hảo nhưng là ta còn là ái ngươi. Hoa hữu lâm. Dưới lầu, hồng nhạt xe đầu ngồi một đạo màu xanh lá thân ảnh, quái dị trang phục khiến cho lui tới qua đường người chú ý, bất quá cũng may người nọ lớn lên đẹp, đi ngang qua người không có đầu qua đi khắc thường ánh mắt, mà là sôi nổi thảo luận này có phải hay không nơi nào tới diễn viên. Cố khê kiều nhìn thoáng qua xe, đầu ngón tay khẽ nhúc đích. Hồng nhạt xe đột nhiên vang lên một đạo bén nhọn tiếng cảnh báo. Thản nhiên ngồi ở xe thượng màu xanh lá thân ảnh cả kinh lập tức đẻ khai, sau đó ánh mắt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn này chiếc xe từ trước mặt hắn khai qua đi, sau đó ngừng ở cách đó không xa lưỡng đạo bóng người bên người. Cố khê kiều liếc hắn một cái, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, sau đó mang theo hoa hữu lâm ngồi trên xe. Từ từ, thiên su nhìn đến nàng phải rời khỏi, thân hình nhoáng lên trực tiếp xuất hiện cố khê kiều cửa xe biên. Nháy mắt cũng bất chấp rõ như ba ngày dưới chính mình loại này ở giữa là có bao nhiêu kinh thế hái tục, ngươi cùng đại trưởng lão lời nói đến tuột cùng là có ý tứ gì? Ta có nói cái gì? Cố Khê Kiều tiếp tục phát động xe. Thấy nàng thề thốt phủ nhận, Thiên Thu móc ra một chứng giấy, đây là hắn từ đại trưởng lão trong phòng nhìn đến, Cố Khê Kiều chuyển cho đại trưởng lão giấy, bởi vì mặt trên viết loại dung làm hắn quá mức kinh hãi, cho nên hắn mới đến tìm nàng tới chứng thực, ngươi nói tìm cái Hắn đem giấy triển khai, giấy trắng mực đen, dày mạch, người giải thích rõ ràng. Cố Khê kiều liếc mắt một cái, trong mắt màu tím điện quang chợt lóe mà qua. Vẩy một tiếng, Thiên Su trong tay giấy đột nhiên biến thành cho tàn. Hiện tại không có lạc. Cố Khê kiều nhất giậm chân ga, xe bay nhanh mà ra, mang theo Thiên Su màu xanh lá quần áo. Hắn không có phản ứng, chỉ là kinh ngạc mà nhìn trong tay hóa thành cho tàn giấy. Đại thúc, ngươi đổi kiện quần áo đi sẽ khai đi phía trước, kỷ kỷ mở ra chảo phúng kỹ năng, đều thời đại nào còn xuyên cái trường bảo trang bê, ngươi bộ dáng này đi ra ngoài sẽ bị người một phen lửa đốt. Nói xong lúc sau, kỷ kỷ lập tức liền hối hận, lại cùng tiểu năng trí tuệ nói chuyện, thất bại. Buổi tối, tới đón hoa hữu lâm chính là Lạc Văn Lãng, hắn đi về trước nhìn mắt Lạc Văn Lâm, sau đó mới lại đây cố khê tiểu bên này tiếp hoa hữu lâm, cái kia giang đồng hôm nay khả đắc ý. Có mấy cái gia tộc người thừa kế đối nàng quả thực nói gì nghe nấy? Ngươi chuẩn bị khi nào động thủ? Giang Đồng lại xông một tầng thí luyện các, thần người thừa kế tên vang vọng toàn bộ cổ võ giới, nàng người theo đuổi càng ngày càng nhiều. Giang Liêm này một nhà hiện tại khả đắc ý, cũng bởi vậy, Giang Liêm biết Hòa Bình Sơn trang bán ra thuốc viên, còn mang theo một nhóm người tiến đến Quang Minh chính đại lấy thuốc viên. Cứ việc Lạc Văn lãng báo cho quá mọi người tạm thời muốn thu liễm, Nhưng là hòa bình tiểu đội này tính tình táo bạo vẫn là không có khống chế được, trực tiếp đem người đánh đi trở về. Cũng bởi vậy, hòa bình Sơn Trang hoàn toàn đến đắc tội giang đồng một nhà. Chuyện này sau, thần bí hòa bình Sơn Trang ở cổ võ giới trung địa vị nguy ngập nguy cơ, những cái đó cố ý cùng hòa bình Sơn Trang giáo hảo thế lực trong khoảng thời gian ngắn sôi nổi theo chân bọn họ phân do giới hạn. Một cái đắc tội thần người thừa kế thế lực, ai dám theo chân bọn họ lui tới chương làm cho bọn họ đắc ý cố khê tiểu đôi mắt híp lại chuyện này sắp kết thúc mấy ngày nay giang đồng sắc thật là mãn môn đắc ý mấy ngày hôm trước bởi vì giang thư huyền mang đến sợ hãi cũng dần dần biến mất nàng lúc này đang ở xoát cổ võ giới diễn đàn nhìn mặt trên một đám chống lại cố khê tiểu thiệp trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười chính là như vậy ai cũng có thể giết chết kiếp nạn cái này địa vị mới tương đối thích hợp người đồng đồng Cái kia Hòa Bình Sơn Trang không chỉ có không cho chúng ta thuốc viên, còn đả thương chúng ta người. Giang liêm khập khiễng mà đi vào tới, trên mặt toán hận. Hắn là nghe nói loại này dược đối cổ võ giả tác dụng cực đại, hắn bản thân tư chất quá kém, mới đi Hòa Bình Sơn Trang thảm ớn, không nghĩ tới những người đó thế nhưng đánh hắn, bọn họ cũng dám đánh hắn. nay những hôn trưởng đổ vật không biết hắn là ai sao. Yên tâm Giang đồng thưởng thức chính mình ngón tay, nếu không mấy ngày, Đến lúc đó ta sẽ làm bọn họ quỳ cầu ngươi nhận lấy. Nghe được Giang Đồng nói, Giang Liêm vừa lòng, hắn biết nữ nhi hiện tại này những bản lĩnh, đặc biệt là những cái đó gia tộc thiếu niên, đều là nữ nhi người theo đuổi, bọn họ chỉ cần động thủ, còn sợ hòa bình sơn trang những người đó. Nàng nhìn lạc văn lãng bọn họ rời đi, lúc này mới xoay người trở về, ha ha liền ghé vào bên cạnh cửa biên, cố khê kiểu ngồi xổm xuống dùng tay treo đùa nó, ha ha. Ngươi nói giang đồng nàng, có phải hay không đốc? Ha ha quay tròn ánh mắt nhìn cố khê kiểu, gâu gâu gâu gâu. Thời gian buồn nhân đắc tội bách lý gia, ở cổ võ giới nhật tử quá đến sợ hãi rụt rè, bất quá gần nhất mấy ngày cũng bắt đầu trưng dương, toàn nhân bọn họ định bợ thượng giang đồng này một nhà. Ngươi nói thời khâm đi hòa bình sơn trang. Thời gia đương nhiệm gia chủ trước mặt tối sầm, thời khâm là thời gia ngoại tộc người. Lần này bởi vì ở thi đấu xếp hạng thượng xông ra một phen danh khí, hắn lập tức làm người đem hắn từ ngoại tộc triệu hồi tới. Nhưng không nghĩ tới người này thế nhưng muốn đi hòa bình Sơn Trang. Không biết hòa bình Sơn Trang đắc tội giang đồng một nhà sao. Hòa bình Sơn Trang mới là hứng khởi thế lực, nói vậy đang ở dùng đại lượng thuốc viên hấp thu tân huyết, thời khâm khẳng định là bị mượn sức đi qua, vốn tưởng rằng là cái thông minh, không nghĩ tới ánh mắt như vậy thiền cận. Thời gia ra chủ phất tay, trên mặt lộ ra chảo phúng chi sắc, phân phó đi xuống, đem Thời Khâm đuổi ra Thời gia. Từ đây không hề là chúng ta Thời gia người. Đắc tội thần hậu quả hắn cũng không dám thừa nhận. Nếu Thời Khâm lựa chọn đi hòa bình sơn trang, vẫn là đến chạy nhanh cùng hắn phủi sạch quan hệ. Đúng rồi, chạy nhanh phái người đem chuyện này cùng Giang Đồng tiểu thư giải thích rõ ràng. Thời Khâm cùng chúng ta không quan hệ, làm nàng không nên trách tội chúng ta. Thuộc hạ vội theo tiếng đi ra ngoài. Chuyện này nhưng đến không được, đến chạy nhanh đi tìm Giang Đồng tiểu thư, ra cửa thời điểm, vừa lúc gặp gỡ Thời Khâm này người một nhà, hắn không khỏi ngừng một chút, ánh mắt chăm chọc mà nhìn Thời Khâm, rời đi thời gia, tương lai cũng không nên hối hận. Thời Khâm, nay Thời Khâm mụ mụ nắm Thời Khâm phát tay, chúng ta thật muốn rời đi thời gia sao? Thật bất đả về tới bổn gia, Thời mụ mụ hốt hoảng chung còn không có phản ứng lại đây, muốn đi, còn có vừa mới cái kia hộ vệ chăm chọc ánh mắt. Thời Mụ Mụ có điểm lo lắng. Không có việc gì thời Khâm An uỷ nói, rời đi thời gia mới là lựa chọn tốt nhất. Cái kia Giang Đồng hôm nay xông qua 64 tầng, nàng nếu là biết Hòa Bình Sơn Trang gần là có thể xông qua 60 tầng liền có năm người, không biết nàng còn có thể hay không như vậy bình tĩnh. Chương 522 20008 nghe nói các ngươi muốn bắt ta. Canh hai. Thời Khâm đi vào Hòa Bình Sơn Trang thời điểm, những người này đều vây ở một chỗ ăn lẩu. Nguyên tưởng rằng nhìn đến sẽ là nhất phái thảm đạm hiện tượng, không nghĩ tới nơi này thế nhưng là như thế hòa thuận vui vẻ, thời mụ mụ sửng sốt một chút. Diêu gia một khi trước đứng lên, thời mụ mụ ngải đã tới nha. Thời khâm sáng sớm liền nói quá sẽ mang theo hắn mụ mụ cùng nhau tới, cho nên hắn một chút cũng không kỳ quái, chỉ là chiều đang ở ăn cơm người phất tay. Những người này đứng lên, khí thế ngất trời hô một tiếng, thời mụ mụ hảo. Những người này chung... Thời mụ mụ nghiền nát là lớn nhất, bởi vậy những người này đều là đứng đắn cực kỳ, thái độ cũng là hết sức cung cung kinh kính, không có bởi vì thời mụ mụ người thường thân phận xem nhẹ với nàng. Thời mụ mụ bị tình cảnh này cấp dọa tới rồi, nàng nhìn thời khâm, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao, nàng nguyên bản chính là không được ưa thích ngoại tộc người, chịu người coi khinh quán, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này trường hợp, không khỏi tìm thời khâm quyết định. Mẹ, ngồi xuống đi thời khâm triều nàng chấn an mà cười một cái những người này đều là bằng hữu của ta những lời này lúc sau ngũ hoàng văn cùng tiêu vân bọn người chiều thời mụ mụ cười một chút nhìn những người này thân thiện tươi cười thời mụ mụ bất an tâm nháy mắt liền định rồi xuống dưới ngồi ở trên bàn nhìn nhi tử cùng này nhóm người vui cười này vẫn là lần đầu tiên nàng thấy nhi tử như vậy vui vẻ hoạt bát một mặt trường lão các trung Cổ võ giới lớn nhỏ trưởng lão tất cả đều ngồi ở bàn dài thượng, không khí trong mắt túc mù. Giang gia đại trưởng lão ngồi ở trung gian vị trí thượng, hắn bên cạnh ghế trên không có một bóng người. Đây là Giang thư huyền vị trí, hắn hôm nay không có tới, cho nên cái này vị trí là trống không. Đại trưởng lão, tộc của ta người thừa kế đi theo Giang đồng tiểu thư phía sau không đến hai ngày, hồi lâu chưa từng đột phá cổ võ hôm nay đột phá. Giang Đồng tiểu thư chính là toàn bộ cổ võ giới phúc cấm A. Một người cảm thắn nói. Lời này ở vừa ra, nháy mắt khiến cho những người khác phù cùng, không hổ là thần người thừa kế, quả nhiên bản lĩnh thông thiên. Sắc thật, Giang Đồng chỉ dựa vào thiên su một câu tự nhiên không thể ngắt lời nàng chính là thần chuyên nhân, nhưng là, đi theo bên người nàng cử nhân đều là lần nữa đột phá, cho nên những người này đã mù quáng tin Giang Đồng. Một cái có thể làm người như vậy trong khoảng thời gian ngắn đột phá người, không phải thần truyền nhân là ai. Đại trưởng lão nhìn nói chuyện này người đi đường, chậm rãi buông xuống trong tay cái ly, nhìn về phía này nhóm người, cho nên đâu. Nghe được đại trưởng lão cùng loại với thỏa hiệp nói, những người này trước mắt sáng ngời, sau đó ngẩng đầu, Giang Đồng tiểu thư nói, Cố Khê tiểu là toàn bộ thế giới kiếp nạn, cần thiết muốn đem nàng bắt lại, đốt cháy đến chết. Đúng vậy, không thể làm nàng làm hại nhân gian đốt cháy đến chết. Đại trưởng lão ánh mắt bất biến, nhìn này nhóm người, đáy lòng đống dương dương lên một trận hàn ý, cố khê kiểu mấy ngày trước đây mới vì cổ võ giới bắt được một đám tài nguyên, hiện tại những người này dùng nàng tài nguyên lại đang nói loại này lời nói, hắn tổng cảm thấy cổ võ giới có phải hay không vận số đã hết. Đường ra, bách lý gia cực kỳ trưởng lão đều an toạ ở một góc, không nói lời nào, chỉ là mắt lạnh nhìn nhóm người này tê gào người. Đại trưởng lão. Ta biết đây là các ngươi giang ra người, nhưng là, này không đủ để che giấu thân phận của nàng. Đại trưởng lão mong rằng theo lẽ công bằng xử lý chóc náo cố khê tiểu. Nghe nói, các ngươi muốn bắt ta. Những người này kêu là thời điểm, trưởng lão các đống nhiên vang lên một đạo gió rất thanh âm, âm điệu không lớn, nhưng là lại kỳ dị mà truyền tới mỗi người trong hai, mọi người ánh mắt chiếu thanh nguyên phương hướng xem qua đi, tại đây đồng thời, khủng bố tinh thần lực bao trùm trưởng lão các. Cố Khê Kiều tinh thần lực liền vạn sĩ tuyệt đều đánh không lại, huống chi này đó các trưởng lão lại có thể nào chống cự được bực này áp chế. Bọn họ nhìn đột nhiên xuất hiện ở đại trưởng lão bên người thanh lệ nữ tử, trong mắt đều là một bộ gặp quỷ biểu tình, nàng như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Trưởng lão các không phải có mạnh nhất trận pháp phòng ngự sao? Bọn họ biết Cố Khê Kiều lợi hại, xông qua thí luyện các 80 tầng có thể không cùng bố. Chính là thằng đến giờ khắc này Bọn họ mới biết được cố khê kiều đến tuột cùng có bao nhiêu khủng bố, gần là bằng tinh thần lực, khiến cho bọn họ không hề sức phản kháng. Cường Cường đến làm cho bọn họ trừ bỏ thần phục căn bản sinh không dậy nổi nửa điểm mặt khác ý niệm. Thí luyện các 80 tầng, chỉ có tự thể nghiệm mới biết được người này đến tuột cùng không không đến tình trạng gì. Đặc biệt là, cố khê kiều lúc này đây căn bản là không có lưu thủ. Vừa mới kêu gào mấy vị trưởng lao sắc mặt trắng nhợt. Nhìn cố khê kiểu ánh mắt tràn ngập sợ hãi, này đó sợ hãi là khắc sâu ở linh hồn thượng, bọn họ sợ là cả đời đều sẽ không quên. Không ai nói chuyện. Cố khê kiểu dựa vào bàn dài biên, nàng trí nhớ hảo, vừa mới kia mấy cái kêu gạo trưởng lão đều bị ghi tạc nàng trong lòng, vươn ánh bạch ngón tay, chiều kia người đi đường chỉ vào, ngươi, còn có ngươi, cái này cũng là. Các ngươi vừa mới nói muốn bắt ta, ân. Vừa mới mở miệng vài người từ đầu tới đuôi một cái không rơi mà bị nàng điểm tới rồi. Bị nàng điểm đùi người đều đều mềm nút, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, khỏe miệng ngập ngừng. Sợ hai đã làm cho bọn họ liền lời nói đều nói không nên lời. Một đám chỉ có thể điên cuồng lắc đầu, biểu đạt chính mình thái độ. Chào nàng! Bọn họ làm sao dám? Hiện tại liền tính mượn bọn họ 10 cái lá gan bọn họ cũng không dám động nàng một mao Toàn bộ trưởng lão các không có người còn dám nói một lời. Cố khê kiều khúc tay gõ cái bàn, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thanh thúy tiếng vang quanh quẩn. Này tiếng vang quanh quẩn ở này đó trưởng lão bên hay, tựa hồ bị phóng đại vô số lần. Một đám cơ hồ là ngừng lại rồi hô hấp, liền sợ cố khê kiều một cái không cẩn thận, liền giết chính mình. Đặc biệt là, bọn họ vừa mới còn nói hổ nói tả, muốn đem cố khê kiều đốt cháy đến chết, hiện tại ngẫm lại hận không thể đem vài phút trước chính mình nhét trở lại từ trong bụng mẹ. Loại này sát thần cũng là bọn họ có thể chọc. Nguyên lai like không phải muốn bắt ta A cố Khê kiểu rốt cuộc buông xuống tay, ngồi ở đại trưởng lão bên người, hiện tại không thành vấn đề, chúng ta tới nói chuyện về kiếp nạn việc này nhi. Nàng nhìn bọn họ, khoe miệng lướt qua vẻ tươi cười. Lại không biết, những cái đó trưởng lão nhìn nàng cười đấy lòng đều ở phát lệnh. Không, chúng ta tuyệt đối không có ý tứ này. Cô tiểu thư vừa mới kêu gào lợi hại nhất bị cố khê kiểu cái thứ nhất điểm đến trưởng lao chân run lên, hơi kém té ké lăn trên đất, hắn nói chuyện thời điểm thanh âm đều là ở run rẩy, Một cái ngày thường cũng là kiêu căng ngạo mạn trưởng lão. nay vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như vậy, nhưng mà lúc này nhưng không ai sẽ cười nhạo hắn. Bởi vì nếu là chính bọn họ, cũng hảo không đến chỗ nào đi. Đúng vậy, cô tiểu thư, chúng ta vừa mới bị mỡ heo che tâm. Ngài nhất định phải tha thứ chúng ta à. Cố tiểu thư, đều là giang đồng sối rục chúng ta tới. Giang gia đại trưởng lão nhìn những người này nháy mắt liền thay đổi sắc mặt, không khỏi cười nhạo một tiếng. Hắn còn tưởng rằng này đó trưởng lão có bao nhiêu ghét cái ác như kẻ thù, nguyên lai cũng bất quá là chút tham sống sợ chết đồ đệ, gặp mạnh tắc nhược. Được rồi cố khê kiểu đào đào lỗ thay, các ngươi nghĩ như thế nào ta mặc kệ, bất quá kiếp nạn cái này nổi, ta nhưng không đối. Nàng nói xong câu đó lúc sau, duỗi tay búng tay một cái. Trường Lão các đại môn nháy mắt bị đẩy ra, tiến vào một người cao lớn thân ảnh, còn có một đám màu sắc rực rỡ người máy. Tiến vào chính là Giang Thư huyền bên người một bánh, còn có kỳ kỳ. Một bánh người này cổ võ giới ai không quen biết, đó là Giang Thư huyền thủ hạ đệ nhất đại tướng, mặt trực quân đoàn thủ lĩnh nhân vật, thấy hắn thời điểm, này đó các trường Lão run đến càng thêm lợi hại đặc biệt là nhìn đến một bánh hương, cô khê tiểu cung kính khom lưng bộ dáng, bọn họ quả thực muốn chết tâm đều có. đem đồ vật chia chư vị trưởng lão. cô khê tiểu duỗi tay chống cằm, nhìn đã đứng ngồi không yên trưởng lão. một bánh lên tiếng, sau đó đem trong tay mang lại đây một chồng giấy phân phát cho trưởng lão, mỗi người một phần. cô khê tiểu nhìn kỹ kỹ liếc mắt một cái, kỹ kỹ từ ngực móc ra một khối màn ảnh đưa cho nàng, cô khê tiểu tùy tay đem này ném đi. Màn ảnh đột nhiên ngừng ở giữa không trung, Kỳ kỳ nâng lên chính mình cánh tay máy. Một đạo quang mang hình chiếu ở mặt trên. Trên màn hình nháy mắt chiếu phim mấy cái hình ảnh. Này đó là Giang Đồng cùng mấy cái hắc ảnh gặp mặt khi video. Cũng có nàng tu luyện khi video. Những người này đều có thể thấy. Giang Đồng trên người toát ra nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt sát khí. càng có Giang Đồng ngồi ở máy tính trước mặt nguyền rũa cố khê kiểu video. Nhìn nhìn lại trên giấy nội dung. Bọn họ như thế nào không thể minh bạch là chuyện như thế nào. Hiện nhiên chính mình này người đi đường là bị giang đồng lợi dụng, nghĩ đến chính mình ngay từ đầu chỉ trích cô khê kiều bộ dáng, một đám đều hổ thẹn không thôi, hận không thể chui vào khe đất. phanh Một vị nhìn trang giấy trưởng lão đột nhiên hai mắt trở nên đỏ đậm, tính tình táo bạo đến một trưởng trụng ở trên bàn, chung trà đều đánh rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, hắn ngẩng đầu, nhìn cô khê kiều Thanh âm nhẹ ngào, cố tiểu thương, mặt trên nói được chính là thật sự. Người tôn tử gần nhất mấy ngày nay tính tình có phải hay không trở nên táo bạo, giấc ngủ bất an, lượng cơm ăn có điều tăng đại, có đôi khi còn sẽ nhớ không rõ người, đặc biệt là đối giang đồng nói gì nghe nấy. Cố khê kiều nhìn vị kia trưởng lão, nhàn nhạt mà mở miệng, trên tay cũng nên thấy huyết đi, quá không được mấy ngày, hắn liền sẽ cùng kinh thành đột nhiên xuất hiện những cái đó bạo dân giống nhau. Thuốc và kim châm, cứu vô y đi Cố khê kiểu chưa nói một câu, cái này trưởng lão liền gật đầu, đáy lòng cũng càng thêm hoảng sợ. Nguyên bản cho rằng mấy ngày này hắn tôn tử đi theo giang đồng thực lực biến cường, cho nên mới sẽ biến thành như vậy. Hiện tại vừa thấy, nơi nào là như thế? Này rõ ràng chính là bị sát khí mạnh mẽ tăng lên. Tưởng tượng đến chính mình tôn tử cuối cùng sẽ biến thành lục thân không nhận thị huyết quái vật, cái này trưởng lao trong mắt huyết quang càng sâu. Cố khê kiểu lời này vừa ra, kia vài vị trưởng lão một đám hai mặt nhìn nhau, sau đó túi đầu cồn phiên này đó giấy, rốt cuộc từ cuối cùng mấy chương tìm được rồi loại dung, một đám giống như sống đánh, ngây ra như phóng ngồi ở tại chỗ thượng, bọn họ đi theo giang đồng phía sau người thừa kế cuối cùng đều sẽ biến thành như vậy. Trong nhà nhất có hy vọng con cháu liền như vậy bị hủy. Bọn họ cũng không dám tin tưởng, sau đó lại bắt đầu hồi ức cố khê kiểu lời nói cho dù là không cam lòng tin tưởng cũng mặt không đi sự thật này. Bọn họ ngã ngồi ở ghế trên, thất hồn lạc phách, đột nhiên lại nghĩ tới này hết thảy đầu sỏ gây tội là giang đồng, một đám đều hận không thể đem nàng ra cấp lột. Cố tiểu thư, hôm nay là ta thực xin lỗi ngươi một người đứng dậy, chiều cố khê kiểu chắp tay, trên mặt trong phút chốc liền già rồi rất nhiều, ngày sau ta sẽ tự mình tới cửa bồi tội. Hắn ru đầu, nhân mới vừa rồi sự, không dám con mắt coi chừng khê kiểu, Một đường rũ đầu rời đi, trên mặt tức giận khó nén. Hắn bước chân vội vàng, ai đều biết hắn đi làm gì. Mắt khác vài vị trưởng lão thấy vậy cũng sôi nổi thỉnh tội rời đi. "Đồng đồng, các trưởng lão tới." Giang Liêm đẩy cửa tiến vào. Giang Đồng lập tức thu hồi chính mình di động, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hiện lên một tia khó ý, "Nói vậy trưởng lão hội đã kết thúc, những người này chắc là tới hội báo kết quả, làm cho bọn họ vào đi." Nàng đương nhiên biết này đó các trưởng lão hôm nay mở họp là là vì chuyện gì, này hết thể đều là nàng xúi rủ. Nghĩ đến cố khê kiều lập tức liền phải chịu nghìn người sở chỉ, trên mặt nàng tươi cười lại là như thế nào cũng nhịn không được. Thanh! Nàng phong môn lập tức đã bị đá văng, cầm đầu trưởng lão trong mắt đã là một mảnh huyết hồng, hắn che lại ngực, lạnh lùng nói, ngươi đối ta tôn nhi làm cái gì? Giang đồng tươi cười nháy mắt liền cương ở trên mặt. Mấy ngày nay nàng vô luận đi ở chỗ nào đều là truy phủng thanh âm, chưa bao giờ gặp qua trưởng lão như vậy khủng bố sắc mặt, đặc biệt là hắn nói, làm nàng đồng tử co rụt lại, bọn họ đã biết. Sao có thể? Nay đó các trưởng lão đều là nhân tinh, từ giang đồng biểu tình phải biết chân tướng, bọn họ tự biết chính mình đánh không lại giang đồng, bọn họ không có biện pháp, lại có người có thể trị được nàng. Thần chuyên nhân, hảo cái thần chuyên nhân, giang đồng tiểu thư, Ta chờ tất sẽ cho ngươi hảo hảo tuyên truyền thần truyền nhân uy phong. Cầm đầu trưởng lão nhìn giang đồng, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. ngươi như vậy hãm hại cố tiểu thư, cố tiểu thư nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta tuy rằng không thể thân thủ vì ta tôn nhi báo thù, nhưng là có thể tận mắt nhìn thấy đến ngươi kết cục, cũng coi như là chết đều nhắm mắt. Ngươi thả chờ. Trưng 523-209 đem nhân gia hố thành như vậy, canh một. Vài vị trưởng lão rời khỏi sau. Giang Liêm sắc mặt trắng nhợt, đồng, đồng đồng, bọn họ có ý tứ gì? Hắn thanh âm có điểm gian nan, mấy ngày nay hắn là cực kỳ tùy ý tiêu xái, này đó cao cao tại thượng các trưởng lão không một không đối hắn không lưng ngốn gối, hắn có điểm lăng lăng, cho nên mới dám mang theo người đi hòa bình sơn trang. Chính là, hôm nay này đó trưởng lão là làm sao vậy? Bọn họ làm sao dám như vậy đối đại Giang Đồng? Giang Liêm cảm giác có chỗ nào không thích hợp? Trưởng lão cuối cùng câu nói kia làm hắn nội tâm phát run, hắn đem ánh mắt chuyển hướng giang đồng, run giọng nói, ngươi có phải hay không làm cái gì? Loại này thời điểm giang đồng nơi nào lo lắng giang Liêm, mặt nàng lúc này hoàn toàn biến thành hôi bại chi sắc, trong khoảng thời gian ngắn có điểm không thể tin được, nàng cầm lấy di động, đầu ngón tay run rảy suy nghĩ muốn gọi điện thoại, lại ở thời điểm này, lòng bàn tay di động toát ra một trận khói đen, dây tiếp theo biến thành cho tàn sẽ không sẽ không giang đồng nhìn di động biến thành như vậy trước mắt tối sầm hơi kém ngất xỉu đi nàng cắn đầu lưỡi trong miệng đã dâng lên mùi máu tươi lúc này không thể vượng hôn mê liền hoàn toàn không có cứu vãn tuy rằng người nọ đã mặc kệ chính mình nhưng là chính mình vẫn là thiên su trong miệng thần chuyên nhân chỉ cần có điểm này chính mình liền ở vào bất bại chi địa nghĩ như vậy nàng tâm hơi chút bình tĩnh một chút ngồi ở ghế trên bưng trên bàn trà Chỉ là tay nàng ở phát run, bưng vài lần cũng chưa có thể bưng lên tới, cuối cùng nàng suy sụp mà bông ra tay. Đêm nay nàng đều ở sợ hãi, nhưng là cả đêm lại không có bất luận cái gì một người tới, giang đồng đáy lòng lại không có bông tâm, ngược lại càng thêm bất an, trưởng lão cuối cùng đi thời điểm kia huyết hồng đôi mắt, còn có nàng làm những chuyện như vậy đều ở nàng trong đầu hồi tưởng. Bất quá một ngày, liền đem nàng cha tấn đến hốc mắt ham sâu, hình dung tiểu tụy, không ra hình người ở nàng sắp sửa hỏng mất hết sức, Giang gia đại trưởng lão rốt cuộc tới, Giang đồng hốt hoảng trông được thấy Giang gia đại trưởng lão, thế nhưng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giang đồng, Thiên Su đại nhân muốn gặp ngươi. Đại trưởng lão đứng ở Giang đồng trước mặt, nhìn như vậy Giang đồng, trong lòng lại không có một chút đồng tình. Giang đồng ngẩng đầu nhìn đại trưởng lão, khoe miệng kéo kéo, sau đó trầm mặc mà đi theo hắn phía sau. Nàng đấy lòng biết, đây là đối nàng cuối cùng thẩm phán. Hai người một chức một sau đi vào đi, bàn dài chính phía trước đứng một bóng người, bóng người kia đưa lưng về phía bọn họ, dáng người cao dài, vàng nhạt áo khoác phát hỏa ra hắn thon chắc dáng người, tóc rất dài, giống như nùng mặc giống nhau hắc Thiên su đại nhân, trường lao hơi hơi cúi người, giang đồng tới, bóng người kia tựa hồ từ hà tư trung phục hồi tinh thần lại, hắn xoay thân, một đôi xa xưa con ngươi nhìn hai người, cuối cùng đem ánh mắt dừng hình ảnh ở giang đồng trên người. Quả nhiên, sau một lúc lâu qua đi, thiên su ru xuống con người, cười khẽ một tiếng, quả nhiên trên người nàng cái loại này quen thuộc hơi thở đã là biến mất, hiện tại đã không cần cố khê tiểu giải thích, hắn cũng minh bạch hết thảy. Sâu thẳm con ngươi nhíu lại, dây tiếp theo xuất hiện giang đồng trước mặt, ngón tay thon dài nắm nàng cổ. Giang đồng hai mắt mảnh đến trừng lớn, trong cơ thể huyền lực lúc này chút nào cũng điều động không ra, mặt nàng đã bị chướng đến đỏ bừng, hơi thở không thuận hai chân đã là cách mặt đất. Nói cho ta, sư phụ hơi thở, ngươi như thế nào làm được? Thiên su trên mặt không có biểu tình, đôi mắt giống như vực sâu, cho dù trên tay nắm giữ chính là một cái sinh mệnh, hắn cũng không có nửa điểm dao động, đáy mắt lập lệ chính là điên cuồng. Màu trắng tịnh hỏa tự hắn đáy mắt hiện lên, khô lạnh không khí nháy mắt trở nên nóng rực lên, từng đợt khí lãng đem thiên su đầu tóc thổi tan, mặc phát về phía sau dơ lên, như vậy thiên su. Làm giang đồng cùng đại trưởng lão đều phi thường xa lạ Giang đồng hơi thở càng ngày càng mỏng manh Nàng nhìn thiên su Trên mặt tràn đầy hoảng sợ Ánh mắt cũng ở dần dần tăng dã, Tựa hồ là không biết vì cái gì thiên su thế Nhưng biến thành cái dạng này Nàng há miệng thở dốc, Lại nói không ra một câu Thiên su đại nhân đại trưởng lao chắp tay Tuy rằng hắn cũng sợ Bất quá vẫn là mở miệng Giang thiếu phân phó qua Cần lấy nàng cấp cổ võ giới một công đạo Nếu là liền như vậy đã chết, liền không hảo công đạo. Thiên su thần trí chậm rãi quay lại, hắn nhẹ buông tay, giang đồng ngã xuống trên mặt đất, nàng che lại cổ, nhìn thiên su, ho khan vài tiếng, ta, ta là thần truyền nhân. Truyền nhân, thiên su nhìn giang đồng, trên mặt hiện lên chán ghét, có đối nàng, cũng có đôi chính mình, một thân sắc khí, ngươi cũng sướng. Giang đồng ngầm đầu, khiếp sợ mà nhìn thiên su, nàng có thể tới hiện tại. Bất quá chính là bởi vì Thiên Xu nói kia bốn chữ, thần chuyên nhân. Nguyên tưởng rằng có này bốn chữ, ai cũng không dám sát nàng, tỷ như Giang Thư Huyền, lại tỷ như Thiên Xu. Cho rằng chính mình có thể bởi vì này bốn chữ một bước lên trời. Nhưng hiện tại, Thiên Xu đem nàng còn lại hy vọng một chút bóc tắt, nàng không phải thần chuyên nhân. Không có gì so cái này ngạnh làm Giang đồng đả kích, nàng ngồi yên trên mặt đất, thật lâu hồi bất quá thần các ngươi tính toán như thế nào xử trí nàng? Thiên Su ngẩng đầu nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão lắc đầu, chờ Giang thiếu phân phó. Giang Thư Huyền. Thiên Su trầm mặc trong chốc lát, liền xoay người rời đi. Y Yể Giang Thư Huyền đối cô khê kiểu thái độ, nói vậy hắn là sẽ không bỏ qua Giang Đồng. Đại Thiên Su rời khỏi sau, đại trưởng lão mới nhìn về phía Giang Đồng. Giang Đồng mỗi ngày Su rời đi, mới phản ứng lại đây, ôm lấy đại trưởng lão chân. Đại trưởng lão. Đại trưởng Lão cứu cứu ta, ta còn trẻ, ta không muốn chết ta đại trưởng Lão. Nàng nhìn đại trưởng Lão, trên mặt tràn đầy nước mắt, khóc đạt được ngoại đáng thương. Đại trưởng Lão cúi đầu, ánh mắt nhìn chầm chầm cái này cũng coi như là chính mình nhìn lớn lên nữ hải, lại cảm thấy lúc này nàng vô cùng xa lạ, thiên su đại nhân phía trước cho ngươi thần truyền nhân cái này danh hào, ngươi thành thành thật thật ngốc, nói không chừng lúc này ngươi vẫn là cao cao tại thượng thần truyền nhân, đáng tiếc. Ngươi quá xuẩn, càng muốn thượng vội vàng đắc tội cố tiểu thư. Ngươi nếu là làm tốt chính mình buồn phận sự, đương hảo ngươi thần truyền nhân, cố tiểu thư không chỉ có sẽ không đem chuyện này công chư hậu thế, còn sẽ làm ngươi thoải mái dễ chịu mà đương hảo cái này thần truyền nhân. Ngươi lại không an phận muốn mượn chính mình thân phận, muốn chèn ép cố tiểu thư, thậm chí muốn đem nàng đốt cháy đến chết, ngươi cũng không nghĩ, nàng phía trước là làm gì đó, bằng ngươi cái này tâm kế, lại đến 10 cái đều không đủ nàng chơi thật là ngu không ai bằng. Nghe được đại trưởng lão nói giang đồng ngã xuống trên mặt đất, khỏe miệng nàng ngập ngừng, đáy lòng dâng lên một trận hồi ý, nguyên bản cho rằng cuối cùng rơi vào nghìn người sở chỉ kết cục chính là cố khê tiểu, trăm triệu không nghĩ tới cuối cùng lại là chính mình. Đại trưởng lão nói làm nàng trong lòng đống nhiên cả kinh, nàng đống nhiên nhớ tới chính mình làm những chuyện như vậy đã bị cổ võ giới mọi người biết được, trong lòng hiện lên một đạo không thể tưởng tượng ý tưởng. Hay là, Từ lúc bắt đầu, cố khê kiều liền biết nàng nhất cử nhất động. Nếu thật là như vậy, kia cố khê kiều thật sự quá khủng bố. Đại trưởng lao nói nhất biến biến ở nàng bên thai quanh quẩn, nàng đỗng nhiên nhớ tới chính mình sở làm hết thảy đều bị công chư hậu thế nghĩ vậy cha. Giang đồng tay chân lạnh lẽo một mảnh. Lúc này nàng nếu còn không biết chính mình sở làm hết thảy đều ở cố khê kiều trong khống chế, kia thật liền sống uổng phí một hồi. Nàng ngơ ngẩn mà ngồi dưới đất, thân hồn lạc phách. Lại khóc lại cười. Đại trưởng lão nhìn nàng bộ dáng này, nhàn nhạt mà phất tay, thực mau liền có hai người tiến đến đem giang đồng mang đi. Chỉ là biết rõ chính mình sẽ sống không được giang đồng lúc này sao có thể sẽ nhậm người bài bố. Bị người đe lại cánh tay khi giống như bị ấn tới rồi lò xo so giống nhau đột nhiên đứng dậy, nàng tốt xấu cũng là thí luyện các 64 tầng cao thủ, lại luyện ra kiếm thế, này hai người liên quan đại trưởng lão cùng nhau đều không phải đối thủ của hắn nàng rút ra bên hông phần mềm chút nào không lưu tình mà chiều kia hai người trên cổ sẹn qua đi, vực này thế công hạ kiếm thế hơi thở cơ hồ muốn đem không gian xé rách. Giang Đồng, ngươi dám! Đại trưởng lão đồng tử co rụt lại, đều đến loại tình trạng này nàng còn có cái gì không dám? Giang Đồng ta trưởng lão liếc mắt một cái, trong tay nhuyễn kiếm nửa phần không có lưu tình, không hề trở ngại phần mềm bỗng nhiên ngừng ở giữa không trung. Trường lão. Đem người mang đi ra ngoài lạnh băng thanh âm tự thân bên vang lên, triệu tập sở hưu thụ hại gia tộc người tiền đến. Giang thư huyền hai ngón tay kẹp lấy này đem nhuận kiếm, tranh mà một tiếng đem này ném tới một bên, ném xuống lúc sau hắn từ trong túi móc ra một trường tuyết trắng giấy ăn, cẩn thận mà trà lau vừa mới niết qua kiếm tay, tinh xảo mặt mày lạnh nhạt đến không có một kêu biểu tình. Đại trưởng lão lên tiếng, sau đó dùng ánh mắt ý bảo hai người đem Giang đồng mang đi. Lúc này, đây Giang đồng giống như bị người điểm huyệt giống nhau, động cũng không thể động, giống như dối gỗ giống nhau bị hai người mang đi. Cố Khê Kiều đôi tay ôm ngực lười nhác mà dựa vào cạnh cửa, tinh xảo mi cốt cực kỳ lưu sướng, nàng nhìn Giang đồng bị mang đi, trong mắt không có một tia gợn sóng, làm lơ đối phương xem trận mắt giận nhìn ánh mắt, dù sao, nàng cũng xem không được bao lâu. Đại trưởng lão, các ngươi chỉnh thể thực lực yếu kém. Cố Khê Kiều chuyển qua đầu, Ánh mắt chuyển hướng đại trưởng lão, liền cái giang đồng đều chế không được, về sau thật đụng phải so giang đồng còn không thể khống chế người nhưng làm sao bây giờ. Đại trưởng lão, tuy rằng người nói chính là sự thật, cũng không cần như vậy ghét bỏ nói ra hảo sao, hắn kỳ thật cũng là tâm mệnh đến không muốn không muốn. Cố khê Kiều chỉ là cười tủm tỉm mà nhìn đại trưởng lão, không nói lời nào. Chờ giang thư huyền từ trưởng lão cắt cầm một vật ra tới, hai người mới một đạo rời đi trưởng lão cắt. Đại trưởng lão nhìn đến Giang Thư Huyền trong tay cầm đồ vật, đống nhiên liền ngơ ngẩn. Sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Giang Ca Ca, chuyện này chủ yếu vẫn là một ống công lao Cố Cô Khê Tiểu cùng hắn vừa đi một bên tán thưởng. Hắn lấy ra Giang Đồng cấp những cái đó người thừa kế hạ độc thủ tư liệu. Không phải nghe thế câu nói Giang Thư Huyền nhìn nàng một cái, vô cùng bình tĩnh. Đó là ta cho hắn. Cố Khê Tiểu, Giang Đồng tàn hại cổ võ giới tuổi trẻ tuấn tài. Thủ pháp quá mức tàn nhẫn, bị tàn hại gia tộc liên danh yêu cầu thẩm phán Giang Đồng. Mấy ngày trước đây đối nàng vô cùng sùng bái mọi người lại nhìn thấy nàng thời điểm chỉ còn lại có chán ghét, vô luận ở địa phương nào. Như thế tàn hại đồng bào đều là ai cũng có thể giết chết, mà Giang Đồng không chỉ có bị phế đi căn cốt, cuối cùng cũng bị đặt ở cổ võ giới nhất tàn khốc giam giữ chỗ. Giang Thư huyền tiến vào quá một lần, làm hì hì ở nàng trong, cơ thể thả một tức bất diệt chi hỏa. Mỗi cách một đoạn thời gian còn sẽ làm người tiến đến trị liệu nàng vết thương chí mạng. Nàng không phải muốn cho cố khê kiều đốt cháy đến chết sao. Kia hắn khiến cho nàng từ nay về sau vô số hàng đêm đều ở hỏa đốt bên trong sống không bằng chết sám hối. Mà cổ võ giới cũng hảo không đến chỗ nào đi. Giang đồng chuyện này phát sinh về sau. Những cái đó bị sát khí sở cảm nhiễm người thừa kế nhóm tình huống lại chuyển biến xấu. Này đó người nhà đều cấp điên rồi nơi nơi tìm cổ võ giới Yê Sư nhưng là tất cả đều không có cách nào vì thế tìm dung thần Yê nhưng dung thần Yê cả ngày uống rượu điên điên khùng khùng cơ hồ không có ngôn ngữ năng lực bọn họ cuối cùng tìm được rồi Trúc Nguyên Trúc Nguyên đã biết bọn họ ý đồ đến cầm tờ giấy xoa xoa tay không chút để ý đem giấy bỏ vào giấy soạn, chuyện này trên đời chỉ có một người có thể cứu ai này đó các trưởng lão vừa nghe còn có thể cứu chữa trong mắt phát ra ra một đạo quan mang, còn thỉnh trúc tiên sinh báo cho trúc nguyên ngẩng đầu, chậm rãi hụt ra ba chữ cố khê tiểu cố khê tiểu cố tiểu thư này đó các trưởng lão sửng sốt trúc nguyên là dung thần y lẻ đồ đệ bọn họ đảo sẽ không hoài nghi hắn nói chỉ là nếu là những người khác còn hảo chính là cố tiểu thư ngẫm lại bọn họ mấy ngày trước đây kia phiên kịch liệt chửi bới Cố khê tiểu nói Hiện tại cổ võ rơi cái nào người gặp được cố khê tiểu không đều là ấy náy cùng hối hận, hận không thể đem chính mình vùi vào trong đất, căn bản là không có người dám nhìn thẳng nàng đôi mắt. Lúc trước nói hổ nói tả muốn đem nhân gia thiêu chết liền tính, hiện tại yêu cầu nàng đi cứu chính mình con cháu, tuy là bọn họ cũng cảm thấy da mặt đỏ lên, không khỏi hai mặt nhìn nhau, nàng sẽ đáp ứng sao. Các trưởng láo lo lắng suốt ruột mà đi rồi, bọn họ rời khỏi sau. Trúc Nguyên chỉ vào những người đó bóng dáng chiều phòng thí nghiệm người khác nói, nhìn đến không có, các ngươi cố đồng học chính là như vậy hát, đem nhân gia hố thành như vậy, kết quả là nhân gia ngược lại còn phải đối nàng cảm động đến rơi nước mắt, quý bái. Trưng 524-210 há là vật trong ao, canh hai. Cổ võ giới đã nhân tâm hoảng sợ, này đó nguyên bản đi theo giang đồng phía sau người một đám đều bắt đầu thần trí không rõ. Mà Giang Thư Huyền cùng Cố Khê Kiều đã rời đi cổ vào giới, này đó trưởng lão đi hỏi thư thần, chính là thư thần nhìn đến bọn họ sắc mặt thực đạm, căn bản là không thêm để ý tới. Những người này nghĩ đến cũng thật mỹ thư thần buông xuống trong tay trà, khóe miệng lướt qua một tia cười lạnh, mấy ngày trước đây một đám không đều nói con dâu ta là kiếp nạn, hiện tại có việc liền tới câu nàng. Có như vậy tiện nghi chuyện này. Không xa quản gia buông trong tay điện thoại, "Phu nhân, gia chủ điện thoại." Giang hãn. Thư thần lập tức đứng dậy, đi tiếp điện thoại. Tại đây đồng thời, những cái đó các trưởng lão tìm thư thần không thành, liền lại đi tới trưởng lão cát, tới cầu đại trưởng lão. Đại trưởng lão, Trúc Tiên sinh nói, chúng ta tôn nhi bệnh duy cố tiểu thư có thể cứu, thỉnh ngài nhất định phải giúp giúp chúng ta. a. Nay đó các trưởng lão gần nhất vì chuyện này khắp nơi buôn ba tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, trước mắt khóc lóc thẳng thiết, chật vật vạn phần. Đại trưởng lão cũng là rồi dám, cố khê tiểu sự tình hắn cũng mặc kệ. Hiện tại Giang thư huyền còn chính giận cho đánh mèo này cổ vò giới, hắn thật sự không dám tiến đến xúc hắn mày. Ngươi nói này bệnh duy cố tiểu thư có thể trị? Ngày hôm qua y sư không phải nói sát khí đã nhập ngũ tạng lục phủ, đại la thần tiên cũng cứu không sống. Trúc tiên sinh là dung thần y lề Đồ đệ, hắn nói tất nhiên không sai. Mặc kệ rốt cuộc có thể hay không cứu. Này đó trưởng lão đã đem cố khê tiểu trở thành cứu mạng dâm dạ. Đi thăm hỏi giang đồng thiên su đống nhiên đi vào tới, hắn móc ra một khối tuyết trắng khăn tay xoa xoa ngón tay vết máu, một đôi vực sâu con ngươi nhìn nói chuyện trưởng lão ngươi nói, nàng có thể cứu. sát khi đã cùng huyền khí dung hợp ở bên nhau, liền hắn cũng chưa biện pháp cứu giúp. Người này thế nhưng nói cố khê kiểu có thể cứu. Trưởng lão cúi đầu, đỉnh áp lực, thiên su lại nhân. Trúc tiên sinh lại như thế này nói. Hảo, ta giúp ngươi tìm nàng. Thiên su nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó xoay người rời đi trưởng lão các. Trưởng lão trong các mọi người nhìn thiên su rời khỏi sau, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, hy vọng thiên su đại nhân có thể đem cô tiểu thư đi tìm tới. Đừng ôm quá lớn hy vọng đại trưởng lão nhàn nhạt mà xem bọn họ liếc mắt một cái, các ngươi đừng quên lúc trước sự. Nói xong lúc sau, hắn liền rời đi nơi này. Còn thừa mấy cái trưởng lão đều ngốc tại tại chỗ, một đám biết vậy chẳng làm, ngực giống như đao dảo giống nhau, hận không thể đem nút ở dưới nền đất giang đồng lại sách ra tới đạm này thì thuống này huyết mới lả. Kinh Thành, A Đại Biên Tiểu Khu, Cố Khê Kiều ngồi ở trên sofa nghiên cứu bản đồ, Trình Châu gọi điện thoại tới nói cho nàng điện ảnh hôm nay điểm ánh, còn làm người tặng 10 trương điện ảnh phiếu lại đây, ban đêm 12 giờ. Kỳ kỳ ở trong phòng khách đi tới đi lui. Mấy ngày nay ngốc tại nơi này, nó đã hoàn toàn hoàn thành toàn bộ phòng ở cải tạo, lúc này đang ở thưởng thức chính mình thành quả. Giang Thư Huyền đứng ở bên cửa sổ cấp một bánh gọi điện thoại. Mộ dung phi diệp cùng Bách Lý Bân ngồi ở một bên nhìn này mới trương điện ảnh phiếu, xem mộ dung phi diệp bộ dáng, thập phần cảm thấy hứng thú. Này hai người tự Giang Thư Huyền cùng Cố Khê kiểu dọn về tới lúc sau, cũng dọn trở về, không chỉ có như thế, đêm nay còn ở nơi này có một bữa cơm. Đột nhiên, cố khê kiểu cùng Giang Thư huyền đồng thời ngẩng đầu, nhìn trong phòng điểm nào đó. Mộ dung phi diệp cùng Bách Lý Bân thấy hai người ánh mắt, cũng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia phương hướng. Hôm nay trong phòng cũng không có khai điều hòa, nhưng là không khí lại quỷ dị mà trở nên nóng rực lên, trong không khí chấn động một chút, sau đó một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Trưng đầu bưng trái cây ra tới thời điểm, liền thấy Thiên Xu đột nhiên xuất hiện bộ dáng không khí có như vậy trong nháy mắt đông lạnh. Cố khê kiểu cùng Giang Thư Huyền còn có kỷ kỷ đều nhìn về phía trứng tẩu, trứng tẩu bước chân đốn đều không có đốn, thật giống như không có thấy giống nhau mà đem trái cây mang sang tới, lúc gần đi còn hảo tâm hỏi Thiên Xu một câu, Thiên Sinh, ngài yêu cầu uống trà sao? Thiên Xu, ngươi không thấy được ta quỷ dị lên sân khấu phương thức sao? Không có sao? Như thế nào một chút phản ứng đều không có? Đối với điểm này, Cố Khê Kiều cùng Giang Thư Huyền cũng là hai mặt nhìn nhau, Trương Tẩu là cái thuần khiết người thường, nguyên bản bọn họ cho rằng Trương Tẩu sẽ bị hủy chết. Cố Tiểu Thư, ngươi có không cứu cứu cổ vợ giới người? Thiên sư tăng trưởng Tẩu rời khỏi sau, mới đưa ánh mắt chuyển tới Giang Thư Huyền cùng Cố Khê Kiều trên người, chỉ là không dám nhìn thẳng Cố Khê Kiều cặp kia mắt, hắn lời nói cực kỳ thành khẩn, trên mặt đã không có ban đầu cái loại này ẩn ẩn lập hậu thế ngoại biểu tình. Giang Thư Huyền nhìn hắn, Đôi mắt giống như một đoàn lùng mặc, tản ra lệnh thấu xương hàn ý thất xương kiếm bông chốc nổi tại trước mặt hắn. Bách Lý Bân từ trước đến nay ôn nhuận trên mặt hiện tại cũng không có gì biểu tình, chỉ là lạnh lùng mà nhìn Thiên Xu, đứng ở cố khê kiều bên trái, mộ dung phi diệp còn lại là ăn trương tẩu trái cây, rất có hứng thú mà nhìn Thiên Xu. Đương nhiên cố khê kiều nhìn thoáng qua Giang Thư Huyền cùng Bách Lý Bân, chúng ta qua đi. Giang Thư Huyền cúi đầu, làm như trầm mặc một chút cuối cùng vẫn là thu hồi thất xương kiếm, chỉ là nhìn thiên su ánh mắt như cũ cực kỳ nguy hiểm. Giang tiên sinh, bên ngoài hạ tuyết, mang bả rù. Thế này mấy người phải đi, trương tẩu vội vàng cầm dù đưa cho Giang thư huyền đám người. Kỳ kỳ thưởng thức trong tay điều khiển từ xa, không có cùng cố khê kiểu cùng nhau đi ra ngoài, chỉ là nhìn trương tẩu, cuối cùng vẫn là không nhìn xuống. trương tẩu, ngươi vừa mới đối cái kia thiên xuẩn lên sân khấu liền không có gì cảm tưởng sao. Trương Tẩu cầm vải bố sát cái bàn, đầu cũng không quay lại. Có cái gì hảo cảm tưởng? Nhưng kết rốt cuộc không phải người bình thường xuất hiện phương thức. Kỷ Kỷ bỗng nhiên cảm thấy cô khê tiểu bên người người như thế nào đều không phải người bình thường. Loại sự tình này ta thấy đến còn thiếu. Kỷ Kỷ ngẩn người, ngươi gặp qua cái gì? Tiểu Hoa Tử kia một đoạn thời gian mỗi ngày đều làm hì hì biến đại, phun hỏa. Giang tiên Sinh, có đôi khi rõ ràng thật sự trên lầu. Chính là ta nháy mắt liền xuất hiện ở dưới lầu. Còn có cầu thạng, ngày đó ta đang ở sát bình hoa, nó lại đột nhiên gian không thấy. Ngươi cũng là, một cái người máy, thế nhưng còn có thể ăn cái gì? Trương Tẩu đống nhiên buông trong tay vài bố, lời nói thấm thiếm mà nhìn kỹ kỹ. Các ngươi như vậy đi xuống không được a? nếu là tới rồi bên ngoài, sẽ người khác bắt lại. Có đôi khi ngẫm lại, thật đúng là rất lo lắng bọn họ. Kỳ kỳ yên lặng vô xuống mới vừa cầm trong tay trái cây. Sẽ phun hỏa, sẽ biến đại điểu, sẽ đột nhiên biến mất người cùng hoa, chương tẩu, ngươi cũng là một cái có chuyện xưa người nột. Cổ võ giới, những cái đó bị sát khí cuốn thân người đều bị xích sắt cột vào cùng nhau, bọn họ ánh mắt dại ra, đôi mắt huyết hồng, đã lục thân không nhận, lật túc tộc một người điều tra qua đi, lắc đầu thở dài, trưởng lão, là như thế này dưỡng đi xuống vẫn là một đao cho bọn hắn một cái kết thúc, các ngươi vẫn là sớm một chút quyết định đi. Như thế vừa mới bắt đầu bị phát hiện còn có thể cứu, trước mắt liên tính là chúng ta trước kia thánh nữ cũng cứu không trở lại. Thấy hắn nói như vậy, những người này người nhà khóc đến ruột gan đứt từng khúc, trong miệng một đám nguyền rủa giang đồng. Đúng lúc này, nơi này không gian đột nhiên trở nên áp lực gia tăng mãnh liệt, mọi người chiều phía sau mới vừa xem qua đi, đoàn người đang từ từ đi tới. Mọi người đều là Cả Kinh, Thiên Xu, Giang Thư Huyền, Cố Khê Kiều, Mộ Dung Phi Diệp, Bách Lý Bân, mấy người này đều là cổ võ giới hiện tại đứng đầu một thế hệ, đột nhiên tụ tập ở bên nhau, có thể không cho người kinh ngạc. Mộ Dung Phi Diệp đứng ở Cố Khê Kiều phía trước, hắn nhìn đám kia khóc thút thích người, tà khí trên mặt gợi lên một nụ cười, liền như vậy điểm sát khí, muốn chết muốn sống, đến mức này sao? Mộ Dung Thiếu Gia lật túc tộc người nọ chiều Mộ Dung Phi Diệp cung kính mà cúi người, nhưng là vẫn là sửa đúng một chút Mộ Dung Phi Diệp cách nói, Mộ Dung Thiếu Gia có điều không biết, này sát khi đã là sầm lấn ngũ tạng lục phủ, thuốc và kim châm cứu vô y địa. Không được liền không được, hạt bi bi cái gì đâu. Mộ Dung Phi Diệp liếc mắt nhìn hắn, sau đó xoay người nhìn cố khê kiều, trên mặt tươi cười biến đổi, trở nên cực kỳ lịnh nọ, cố tiểu thư ngài thỉnh. Cố Khê Kiều ngón tay giật mình, "Ta còn tưởng rằng, tới trị liệu người là ngươi đâu." Mộ Dung Phi Diệp sờ sờ cái mũi, cười mỉa hai hạ, "Hắn chính là trang cái bê mà thôi." Đem người nâng đến trong phòng đi. Cố Khê Kiều quét một vòng, thấy gần nhất một cái môn, gấy bạch ngón tay chỉ hướng nơi đó. Lời này vừa ra, vài vị trưởng lão vội không ngừng mà đem người nâng đi vào. Cố Khê Kiều một bước bước vào. "Trưởng lão, này thật sự không có vấn đề sao?" Những cái đó bị sát khí cảm nhiễm người nhà tất cả đều tụ tập ở vừa thấy, nhìn nhắm chặt cửa phòng, cố tiểu thương, nàng nàng thật sự sẽ không đem mấy người kia cấp giết. Cầm mồm. Này đó trưởng lao thấy người này toát ra như vậy một câu, sắc lệ nội tra địa đạo, bằng cố khê kiểu thực lực, nàng nếu là muốn giết người, động động ngón tay là có thể làm được, còn cần làm cái gì động tác nhỏ. Này nữ khí cùng biểu tình đều quá hung ác, người này lập tức im tiếng không nói lời nào. Nửa giờ lúc sau, môn bị mở ra, một đạo thanh nhã thân ảnh tự bên trong cánh cửa đi ra, nàng ngẩng đầu, tú trí mặt mày thần sắc lãnh đạm, được rồi, vào xem đi. Mấy người này người nhà lập tức đi vào, sau đó buộc phát ra một tiếng kinh hỉ tiếng khóc, ra tới liên tục đối cô Khê Kiều tương bái, mang ơn đội nghĩa. Cô Khê Kiều chỉ là xua tay, cứu bọn họ một bộ phận là vì cổ võ giới. Một khác bộ phận còn lại là bởi vì hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Loại này cùng sát khí có quan hệ nhiệm vụ, chính là hệ thống yêu nhất làm chuyện này. Cứu con người toàn vẹn lúc sau, cố khê tiểu cùng Giang Thư huyền hai người rời đi nơi này. Mà dư lại vây xem người hai mặt nhìn nhau, cho nhau đều có thể nhìn đến những người khác đáy mắt kinh hãi. Nàng, nàng thật sự liền như vậy thành công. Sau đó lại hít hà một hơi, lúc trước có đồn đãi, Giang Đồng là thần chuyên nhân. Cố khê kiểu là kiếp nạn, hiện tại xem tình huống, những người này đều là bởi vì giang đồng nguyên nhân biến thành như vậy, đến cuối cùng ngược lại là thân là kiếp nạn cố khê kiểu cứu bọn họ. Nay kiếp nạn cùng thần truyền nhân, chẳng lẽ là lộng phản đi? Như vậy tưởng tượng, mọi người không khỏi đem ánh mắt đặt ở thiên su trên người, thiên su chỉ là nhìn chính mình đôi tay, mọi người thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình. Cố tiểu thư thế nhưng đem người cấp cứu về rồi. Nhưng cái đó nhưng đều là muốn đến nàng vào chỗ chết người a Cố tiểu thư thâm minh đại nghĩa, ta xem nàng mới là cái kia thần truyền nhân. Phía trước ta cũng từng nói qua muốn đem nàng bắt lại, hiện tại ngẫm lại, thật là hổ thẹn không thôi. Toàn bộ cổ võ giới, trong khoảng thời gian ngắn đều là nhĩ hồng mặt xích, không chỗ dung thân, lại là đối cô khê kiểu không so đo hiểm khích trước đây mà băng nhân trị liệu mà ca tụng, đặc biệt là bị cứu trị người nhà. Từ nay về sau đối cô khê tiểu mang ơn đội nghĩa, duy nàng mệnh là tử. Nàng, thế nhưng chị hết. Cái kia bị đại gia quên đi lật túc tộc nhân đứng ở một bên, cảm giác giống như là gặp quỷ giống nhau, vẫn luôn dừng lại ở nơi xa không chịu rời đi, nàng đến tột cùng là như thế nào chưa khỏi, chuyện này không có khả năng. Thằng đến mặt khác lật túc tộc trưởng lão tiến đến tìm hắn, nghe hắn nhắc mãi nói liền biết vừa mới đã xảy ra chuyện gì, cái gì không có khả năng. Vừa mới kêu cứu người chính là cố tiểu thư, ngươi biết cố tiểu thư sao? Chính là trước đó vài ngày ở hoang mạc vị kia, chúng ta nhất tộc người bị không ít nàng ân huệ, ngươi thế nhưng ở nghi ngờ nàng. Về sau loại này lời nói không thể lại nói, tiểu tâm trở về bị tộc nhân mang chết. Trường lão một bên dân dậy một bên đem người mang đi. Thiên su đứng ở hai người phía sau, ánh mắt nhìn vị kia trường lão, nghĩ chính mình lúc trước nói nàng là kiếp nạn kia phiền lời nói. Nghĩ lại gần nhất đã phát sinh sự tình, lần đầu tiên đối chính mình sinh ra hoài nghi, hắn nhìn chính mình tay, nếu lúc trước chính mình thật sự giết cô khê tiểu đến lúc đó liền tính giang thư huyền không động thủ, mặt khác những cái đó đi theo cô khê tiểu phía sau người cũng sẽ đem hết toàn lực vì nàng báo thù đi. Chính là này đôi tay, thiếu chút nữa hại chết một cái vô tội người. Sư phụ, ngài nói rất đúng, ta loại tính cách này, quả nhiên không thích hợp đường một thế hệ thiên su. Đại trưởng lão cung kính mà đem đưa Cố Khê Kiều trở về, hắn đối Cố Khê Kiều thái độ, cùng Giang Thư Huyền giống nhau vô dị, thậm chí còn so đối Giang Thư Huyền còn muốn cung kính. Hắn bên người nhị trưởng lão không khỏi kỳ quái, Cố Khê Kiều là lợi hại, nhưng là đại trưởng lão cũng không cần như thế đi. Đại trưởng lão nhìn bay xuống bông tuyết, khẽ lắc đầu, từ kiếp nạn cái này đồn đãi ngay từ đầu, nàng vô thanh vô tức, tựa hồ một chút cũng không thèm để ý. Thế cho nên Giang Đồng cho rằng nàng không có biện pháp, vì thế bắt đầu xuống tay. Chính là lúc sau, liền ở những người đó bị Giang Đồng xuống tay thời điểm, nàng đột nhiên đứng ra, thả ra một đống chứng cứ. Ngươi nói này đó chứng cứ là nàng trong khoảng thời gian ngắn có thể bắt được sao. Còn có những người đó, cái nào không phải ngay từ đầu đối nàng nghi ngờ, thậm chí còn muốn đem nàng đốt cháy đến chết, ở người khác trong mắt hẳn phải chết chi cục, lại bị nàng hạ thành một mâm kỳ cụ không chỉ có là đem tự thân vết nhơ tẩy đến không còn một mảnh, hiện nay cái nào người không phải đối nàng quý bái. Nhị trưởng lão, ngươi nói người như vậy, há là vật trong ao. Chương 525001 ra cắt hậu nhân. Giang thư huyền cùng Cố Khê tiểu trở lại Giang gia thời điểm, thư thần đang ngồi ở trên sofa, tựa hồ có điểm như đi vào coi thần tiên ở ngoài, đương quản gia nói chuyện thời điểm, nàng mới thanh tỉnh lại. Thiếu gia, Cố tiểu thư, các ngươi đã trở lại Quản gia thanh âm hơi hơi cất cao một chút. Thư thần lập tức đứng dậy, kiều kiều, các ngươi đã trở lại, cơm chiều ăn không? Giang thư huyền đem rủ đưa tới quản gia trong tay, hắn ngẩng đầu tựa hồ là không chút để ý mà nhìn thoáng qua thư thần. Thư thần cũng đang xem hắn, hắn tay một đốn, sau đó nói, chúng ta ăn qua, là lại đây hỏi một chút ngươi muốn hay không xem điện ảnh. Điện ảnh. Thư thần tự biết nhi tử sẽ không như vậy nhảm chán. Buông xuống đang ở ưu tư không thôi sự tình, mắt mắt sáng ngời, a đúng rồi, hôm nay kiểu kiểu fan club hội trưởng nói kia bộ thủ đồ đã điểm ánh, đáng tiếc ta không cướp được phiếu. Các ngươi có phải hay không có phiếu? Thư thần vặn ngón tay đếm trong chốc lát, ta có 5 cái bài hữu vậy 6 chương phiếu đi. Nàng tiếng nói vừa dứt giang thư huyền dối tay, 6 chương phiếu bị hắn xếp thành một loạt, đưa tới thư thần trước mặt. Thư gì này cố khê kiều nhìn thư thần ngồi ở điện thoại biên một người tiếp một người gọi điện thoại, trận mắt há hốc mồm. Giang thư huyền nhìn thư thần liếc mắt một cái, không có việc gì, nàng liền thích khoe ra. Cố khê kiều thư thần cũng không màng là đêm tối, sau đó lập tức gọi điện thoại làm mấy cái bài hữu đi xem điện ảnh. Này mấy cái bài hữu đều là cổ võ giới tương đối có địa vị, tuy rằng cảm thấy thư thần lớn như vậy buổi tối gọi người có điểm không phúc hậu, nhưng là cuối cùng vẫn là tới. Một hàng sáu người, ở đây trời phi tuyết trung, cao hứng phấn chấn vào dạp chiếu phim, giang phu nhân, người con dâu diện đến cũng thật hảo. Ngươi xem làn đạn thượng đều là đều là khen người con dâu. Cố tiểu thư lớn lên cũng thật xinh đẹp, nhìn xem tia thân thanh ý đi hè. còn có bạch hồ cửu áo khoác, khó trách ngươi sẽ đem nhà các ngươi kêu kiện truyền gia chi bảo cho nàng làm thành áo khoác. Một người thở dài một tiếng, nếu là ta có như vậy con dâu, ta cũng nguyện ý sủng. Cố khê kiều ở mặt trên diễn đến là một cái hồ yêu, một bộ thanh y đi màu trắng áo lông trồn, trước màn ảnh nàng rung sắc như ngọc, mặt bộ hình dáng giống như lối vẽ tỉ mỉ mặc họa giống nhau, hơi hơi híp một đôi mắt, một khuôn mặt thượng là kia trương không chút để ý ăn chơi chắc táng hình dáng, có vẻ kiệt ngạo không kềm chế được. Nhìn như vô tình lại so với này một bộ điện ảnh chung bất luận kẻ nào đều phải tình thâm. Chỉ là, tình thâm bất thọ, tuệ cực tất thương. Ngay từ đầu những người này còn ở thảo luận cố khê tiểu diễn đến này bộ diễn, đến cuối cùng một đám đều cầm lấy khăn giấy, thấp rộng khóc lên. Cuối cùng một màn, một năm bốn mùa đều là đại tuyết bay tán loạn đỉnh núi, đỏ thắm vết máu đem đầy đất huyết nhiễm hồng, cơ trưởng quy đem người bế lên, từng bước một, đi ra nơi này. Điện ảnh cuối cùng một màn, chỉ để lại một câu, phong thất thất, ta mang ngươi về nhà. Một màn này qua đi, trình bộ kịch xong. Đã ở phóng trào bế mạc, chính là lại không có bất luận kẻ nào rời đi. Phong thất thất, ta mang ngươi về nhà. Cút đi chính đạo nhân sĩ, cơ trưởng quy ngươi như thế nào liền nhẫn tâm nàng chết. Ta cố mỹ nhân lại đã chết 5 năm 5, 5 5 5 Phong thất thất, ta mang ngươi về nhà. Tình thâm bất thọ, phong thất thất ngươi có phải hay không đã sớm biết ngươi sẽ chết 5.555? Tiểu thư, xin hỏi còn có thủ đồ điện ảnh phiếu sao? Thư thần bên người một người ra dạ dạp chiếu phim, cũng không có đi ra ngoài, mà là trực tiếp chạy về phía chỗ bán vé. Vị kia tiểu thư xin lỗi mà cúi đầu, "Xin lỗi nữ sĩ, phiếu đã sớm dự bán xong rồi." Người kia lại chạy hướng thư thần, giang phu nhân, các ngươi còn có phiếu sao?" Thư thần đắm chìm ở chính mình suy nghĩ trung bị bừng tỉnh, nàng ngẩng đầu, cười khổ một tiếng, "Đường phu nhân, không phiếu." Tình thân bất tỏ, tuệ cực tất thương, thư thần nội tâm chấn động cực đại. Có lẽ bởi vì cố khê kiểu là kia bộ diễn diễn viên chính, lại có lẽ cái kia kiếm tiên cùng giang thư huyền hình tượng không sai biệt lắm, cũng có lẽ là bởi vì gần nhất cố khê kiểu bị người chỉ trích là kiếp nạn sự, càng có lẽ là bởi vì đêm nay cái này điện thoại. Thống lại, thu đồ cái này kết cục làm thư thần trong lòng cực kỳ áp lực. Cổ võ giới, đường ra. Đại thiếu gia ngài rốt cuộc đã trở lại. Đường quản gia mở cửa liền thấy một thân trong sáng đường thanh thu. Đường Thanh Thu phất rất trên người lạc đông tuyết, đem áo khoác cởi ra đưa cho hắn, ta mẹ đâu. Phu nhân xem điện ảnh đi. Quản gia tiếp nhận áo khoác, sau đó cấp đường Thanh Thu bưng một chén trà nóng, thiếu gia buổi tối ăn không. Đường Thanh Thu tay một đốn, xem điện ảnh. Như thế hiếm lạ. Đúng vậy quản gia cười một chút, phu nhân cấp giang phu nhân kia vài vị cùng nhau xem điện ảnh đi. Liền giang phu nhân đều ở. Một đám cổ võ giới cực có thân phận một đám người thế nhưng mạo đại tuyết suốt đêm đi ra ngoài xem điện ảnh. Hắn không ở mấy ngày nay, đến tổt cùng là đã xảy ra cái gì? Thanh Hồng đâu? Đường Thanh Thu dạo qua một vòng, không cảm giác được đường Thanh Hồng hơi thở. Thanh Hồng thiếu gia đi hòa bình sơn trang. Ta đã biết. Đường Thanh Thu uống một ngụm trà, đem trong tay văn kiện đưa cho quản gia, làm nhân mã thượng đem cái này đưa cho trưởng lão cát. Nói xong liền lại lần nữa đi ra ngoài, bước chân bội vàng, liền áo khoác cũng chưa lấy. Quản gia liền một câu cũng chưa tới kịp hỏi, liền thấy đường thanh thu đi vào đầy trời đại tuyết trung. Thân ở năm hoàn ngoại hòa bình Sơn Trang, toàn bộ Sơn Trang nội đèn lồng không có tắt, cực đại dạ Minh Châu ở trong đêm tối tản mát ra sáng ngời quan mang, một đại bộ phận người đều còn ở tu luyện. Xem ra cố tiểu thư thường xuyên cho ngươi ăn chút thứ tốt. Một thân sức lực không nhỏ rêu ra một vây quanh hoa hữu lâm dạo qua một vòng, tuy rằng thiên phú không cao, nhưng là còn có có nhưng tạo lực. Hoa hữu lâm hiện tại đã bị thiên phú không cao mấy chữ này vây quanh, dù sao đây cũng là không thể cố gắng sự thật, tới rồi hòa bình sơn trang qua đi, nơi này mỗi người động động ngón tay là có thể song ngược chính mình, ta còn có thể cứu chữa sao. Đương nhiên rêu ra một chỉ hạ ở một bên nghiên cứu bí tịch tiêu vân, nhìn đến không có. Nàng trước kia thiên tư cùng người không sai biệt lắm. Hiện tại đều có thể sống đến thanh tú bảng đệ thập nhất danh. Nghe được diêu gia một tự cấp chính mình làm ví dụ, Tiêu Vân chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiêu Vân, ngươi thật sự mặc kệ. Ân thiệu nguyên cười tủm tỉm mà đi tới. Ta cái kêu biểu ca đã ở trận pháp trung chuyển nửa giờ. Lớn như vậy tuyết, ta xem hắn giống như không có mặc áo khoác đâu. Tiêu Vân phiên một trang giấy, không giao động. Ân thiệu nguyên sờ sờ cái mũi. Sau đó rời đi, ai, huynh đệ một hồi, hắn có thể giúp liền nhiều như vậy. Mười phút sau, tiêu vân buông xuống thư, bước nhanh đi ra ngoài cửa. Một mình ở trận pháp trung chuyển không ra đi đường thanh thu đang ở phát sầu. Đột nhiên, trước mặt xuất hiện một đạo lạnh như băng xương thân ảnh. Hắn sửng sốt một chút, tiêu tiểu thư. ngươi chạy nhanh rời đi đi, lại không rời đi. Sắt trận liền phải khởi động tiêu vân thanh em không có gì dao động, nhị kiều tự mình bố sắt trận. Ngươi sẽ không có thể chạy thoát đến." Nàng nói xong câu đó lúc sau, cả người liền biến mất ở trận pháp bên trong, Đường Thanh Thu cũng bị bắn ra trận pháp ở ngoài. Hắn đứng ở trận pháp ở ngoài, sau một lúc lâu, móc ra di động, gọi một chiếc điện thoại, "Thư Huyền, đồ vật ở trưởng lão các." Lúc này đang ở Giang gia Giang Thư Huyền đứng ở cửa sổ biên, nhìn bên người hồng nhạt hoa mai, hắn cắt đứt điện thoại, nhìn trên giường Cố Khê tiểu, sau đó nhẹ nhàng mở cửa, đi ra ngoài. Đường ra người đem đồ vật đưa đi trưởng lão các lúc sau, trưởng lão các ngọn đèn dầu sáng lên. Thất vị trưởng lão ngồi ở bàn dài phía trên, hết đường xoay sở, cuối cùng một bánh đám người dần dần tới, đại trưởng lão lập tức đứng dậy, một bánh tiên sinh. Một bánh chiều bọn họ chắp tay, chư vị trưởng lão, các ngươi hảo. Bọn họ tụ tập ở bên nhau, cũng không nói gì, chỉ là trầm mặc, không khí tương đương đông lạnh. Môn lại lần nữa bị đẩy ra. Một đạo cao dài thân ảnh hỗn loạn phong tuyết chậm rãi đi vào tới, một thân hàn khí thế nhưng so ngoài phòng phong tuyết còn muốn khiến người cảm thấy lạnh lẽo màu trắng ánh đèn hạ giống như tinh điều tế chắc khuôn mặt ẩn ẩn lộ ra lãnh nạo. Lão đại! Một bánh đám người đứng lên nhìn Giang Thư Huyền. Giang Thư Huyền tiếp nhận đại trưởng Lão trong tay kia phân văn kiện phiên một chút, lập tức ta liền sẽ rời đi cổ võ giới, rời đi trong khoảng thời gian này nội, cổ võ giới sở hữu sự tình đều từ nàng quản lý thay Một bánh, ngươi nhưng nghe rõ. Một bánh đám người trong lòng một trận, bọn họ nhìn Giang Thư huyền lãnh tước sơn mặt, không khỏi thẳng thắn bối, nghe rõ lao đại. Đại trưởng lão nhìn Giang Thư huyền, ánh mắt còn có kinh hãi, ngươi đi nơi đó, có phải hay không? Có phải hay không tới rồi đại thành cảnh giới? Những người này chung, biết Giang Thư huyền muốn đi làm gì chỉ có đại trưởng lão, đúng là bởi vì biết, mới cảm giác được không thể tưởng tượng, liền thanh âm đều là dị thường mà khô khốc. Đại trưởng lão lời này vừa ra, những người khác đều là sợ ngây người, đặc biệt là một bánh đám người. Bọn họ biết Giang Thư huyền cường, nhưng là chưa bao giờ gặp qua hắn chân chính thực lực. Mỗi một lần bọn họ cho rằng đây là hắn cực hạn thời điểm, hắn tiếp theo biểu hiện ra lại càng vì nghịch thiên. Bởi vì Giang Thư huyền luôn luôn có thể càng cấp bậc khiêu chiến, cho nên bọn họ không biết Giang Thư huyền đến tuột cùng là cái gì cảnh giới. Nhưng không nghĩ tới đại trưởng lão thế nhưng nói ra như vậy một cái từ. Đại thành cảnh giới, cổ võ giới đã có mấy ngàn năm không ai có thể đạt tới cái này cảnh giới. Một bánh bọn họ không khỏi nhìn Giang Thư Huyền, ánh mắt đều là vội vàng. Bọn họ muốn biết, đại trưởng lão nói đến tột cùng có phải hay không thật sự. Lần trước Đường Gia ra, ra tiệc mừng thọ thời điểm, ta vừa vặn đột phá đến Đại thành Giang Thư Huyền Thanh Âm Tự Đạo, hắn đem ánh mắt đặt ở trong tay trên giấy, cho nên ta muốn đi nơi nào? Lão đại nhìn Giang Thư Huyền xoay người phải rời khỏi bóng dáng một ống dẫn đầu tỉnh táo lại, ngươi không củng cố tiểu thư nói một tiếng. Giang thư Huyền thân ảnh đột nhiên dừng lại, hắn đứng ở tại chỗ suy nghĩ một hồi, hơi hơi nhắm mắt, không cần. nàng hằn là, đã sớm biết. khí chàng thân ảnh dung nhập đến bóng đêm bên trong, đại trưởng lão nhìn Giang thư Huyền bóng dáng, lẩm bẩm nói, gần ngàn năm không có người đột phá quá lớn thành, hôm nay là muốn thay đổi. sáng sớm hôm sau, Giang quản gia một mở cửa. Liên thấy đứng ở ngoài cửa một ống, một ống tiên sinh, thiếu gia không ở nhà. Ta biết, bất quá ta hôm nay là tới tìm cố tiểu thư một ống nhìn giang quản gia liếc mắt một cái, còn có quản gia tiên sinh, ngươi liền không thể kêu ta một tiên sinh. Quản gia cười một chút, một ống tiên sinh, ngài cùng chín ống tiên sinh nói qua giống nhau nói đâu. Một ống, đâu, đâu ngươi cái đại đầu quỷ A. Giang phu nhân, cố tiểu thư. Một ống tiến vào sau cố khê kiểu cùng thư thần đang ở ăn cơm sáng. Hai người thần sắc đều thực bình thường, nhìn không ra cái gì, nhưng là một ống vẫn là theo bản năng mà cúi đầu. Trong lòng nghĩ lao đại liền như vậy không từ mà biệt không rên một tiếng mà liền đi rồi, cố tiểu thư có thể hay không tìm bọn họ mảnh vụn a? Các ngươi mặt trượt quân đoàn, bình quân thực lực là nhiều ít. Một ống trong lòng lung tung rối loạn nghĩ, đột nhiên bị cố khê kiểu thanh âm lập tức bừng tỉnh lại đây. Mặt trượt quân đoàn, Đây là cái quỷ gì? Một ống sừng sốt một chút, sau đó phản ứng lại đây, Cố Khê Kiều đây là đang nói bọn họ, Cố Tiểu Thư, chúng ta mạt trượt quân đoàn bình quân thực lực đều ở 45 tầng trở lên. Cố Khê Kiều liếc mắt nhìn hắn, sau một lúc lâu họp ra một chữ, nhược. Cổ võ giới thực lực, sắp thật muốn đại biên độ để cao. V doctor F. Một ống hơi kém không nhịn xuống đào lỗ hai, Cố Khê Kiều thế nhưng nói bọn họ nhược. Bọn họ loại này thế lực đã cũng đủ quét ngang cổ vọ giới, này còn gọi nhược. Đương nhiên, cùng cố khê kiều còn có giang thư huyền so sánh với, bọn họ xác thật là nhược, chỉ là này hai người, coi như là người bình thường sao. Cùng thế lực giới những người khác so sánh với, bọn họ đã rất lợi hại hảo sao. Một ống tỏ vẻ, hắn đối cố khê kiều nói loại này nhược không phục. Cố khê kiều nhìn hắn một cái, lấy đến đây đi. Cái gì? Một ông thật sự theo không kịp cố khê tiểu khiêu thoát ý nghĩ. Ngươi phải cho ta đồ vật. Cố khê tiểu ngắm hắn liếc mắt một cái, biểu tình cực đạm. Nghe được cố khê tiểu nói, một ông kinh ngạc nhìn nàng một cái, đôi mắt trường. Nàng như thế nào biết hắn có cái gì cho nàng. Hắn một bên rồi rắm, một bên từ trong túi móc ra một chương giấy đưa cho cố khê tiểu Đây là một chương tuyết trắng giấy, bị chết thành tứ phía, nhưng là mở ra lúc sau, lại không có một tia nếp gấp mặt trên viết dòng bay phượng múa mấy cái chữ to, thế ngoại người, kiếp nạn, chuyển cơ. Này tám chữ tựa hồ ẩn chứa một cổ đạo pháp, người thường vừa thấy liền không tự giác lâm vào trong đó, liền cố khê kiểu ánh mắt đều lung lay một chút, bất quá nàng tinh thần lực cường đại, dây lát liền khôi phục thần trí chỉ là như suy tư gì mà nhìn này tám chữ. Không nghĩ tới nàng này một phen biểu tình bị một ống xem ở trong mắt, một ống trên mặt nháy mắt một mảnh kinh hãi, Nay tờ giấy là thiên su cho bọn hắn, nghe nói là thiên su sư phụ viết, thiên su sư phụ là chân thần, viết ra tới mỗi một chữ đều ẩn chứa đạo pháp chi cảnh, người bình thường rơi vào đi vô pháp tự kềm chế, ngay cả một ống bản thân, ở có nhắc nhở dưới tình huống nhìn đến này tám chữ đều không chế không được chính mình thần trí. Nhưng hắn không nghĩ tới, cố khê kiều liền lung lay một chút liền phục hồi tinh thần lại, một ống hít sâu một hơi, che lại nội tâm kiếp sợ. Kiếp nạn, Chuyển cơ. Đầu ngón tay sẹt qua mấy chữ này, cố khê kiểu hơi hơi suy tư. Một ống dần dần bình ổn xuống dưới, sau đó biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Đúng vậy, cố tiểu thư, hiện tại thiên su đại nhân đang ở toàn cầu tìm kiếm truyền cơ. Hắn trước khi đi nói qua, truyền cơ nếu là tìm không được, bị người giết hại, thế giới này, liền xong rồi. Tuy rằng thiên su người này không đáng tin cậy, nhưng là thân phận của hắn bãi tại nơi đó, hắn tự nhiên sẽ không lấy loại chuyện này nói giỡn. Tại đây đồng thời, cố khê kiểu trong đầu thật lâu không có vang lên máy móc gầm rốt cuộc vang lên tới. Đinh! Kích phát cuối cùng tuần hoàn nhiệm vụ, giải quyết thế lực giới khốn cảnh. Nhiệm vụ chưa hoàn thành xử phạt, mặt sát. Lệnh băng mặt sát hai chữ ở trong đầu quanh quẩn, đã đột phá hậu thiên. Cố khê kiểu như cũ đối trong đầu cái này hệ thống nắm lấy không rõ, nàng trầm mặc sau một lúc lâu lúc sau, khi mát, khiếp mắt, tiếp nạn cùng chuyển cơ, như vậy là vô pháp có thể tìm được. Nếu có thể có người có thể tính ra tới, vậy là tốt rồi. Cố Khê Kiều véo véo ngón tay, trong đầu trống rỗng, Nàng nhếch môi, không nói chuyện nữa. Đoán mệnh. Một ống suy nghĩ trong chốc lát, lại nói tiếp, thật sự có loại người này. Ân. Cố Khê Kiều nhìn về phía một ống, ý bảo hắn nói tiếp. Một ống tổ chức ngôn ngữ, cổ võ giới nguyên lai có một mạch gia các tộc nhân, bọn họ có thể khuy thiên cơ, đoạt thiên mệnh đã từng là cổ võ giới một cái đại lưu chi phái. Chỉ là cố tiểu thư ngài biết, này nghìn năm qua, cổ võ giới đã đại không bằng từ trước, năm đó vô số siêu cường gia tộc không phải biến mất chính là Xuân Dốc, trước mắt chỉ có Giang Gia nhất tộc ở đau khổ chống đỡ. Gia cắt một mạch chính là biến mất trong đó một viên, còn có Bách Lý một mạch, năm đó bọn họ tổ tiên bố ra trận pháp có thể tự xưng một phương không gian. Hiện tại, cổ võ giới chung như vậy gia tộc nhiều đến không xuể, Cũng không có gì khó mà nói. Gia cắt một mạch biến mất. Cố khê kiều thở dài, này liền không dễ làm. Khuy thiên cơ, có thể khuy được thiên cơ, nhưng là lại không coi là chính mình. Cố khê kiều biết vừa mới tính không ra, chính là bởi vì chính mình chiếm trong đó một cái thế ngoại người. Nàng thật sợ, thời gian không đủ. Cũng không phải một ống gai gai đầu, gia cắt nhất tộc năm đó cùng bách lý nhất tộc nhất giao hảo. Như vậy một cái cường đại gia tộc hẳn là sẽ không biến mất. Ngươi đi bách lý ra vừa hỏi, đại khái có thể biết được. Tại đây đồng thời, bách lý ra. Bách lý bân cầm một quả hắc cờ, hắn nhìn bàn cờ thượng trước mắt quân cờ, chầm mặc sau một lúc lâu lúc sau, cuối cùng đem nảy cái hắc tử hạ ở thiên nguyên chi vị. Hắn đối diện ngồi chính là thời hải chiết, trong tay hắn cầm bạch tử, đều nói tiểu tiêm vô ác tay, ngươi lần này, đều đem ta bức thành con cảnh, chăm dạm, ngươi cờ nghệ trướng đến thật sự quá nhanh. Chúng ta bách lý ra học trận pháp phía trước, đều là lấy cờ vỡ lòng bách lý bân đạm đạm cười, trận pháp cùng cờ có hiệu quả như nhau chi diệu, gần nhất đối với trận pháp lượng có tâm đắc. Đi rồi ba bước lúc sau, rốt cuộc bị bách lý bân bức đến chết lộ, thời hải chết buông con cờ, lắc đầu, quả nhiên, vẫn là cùng vạn sĩ hạ tương đối có tự tin. ngươi thế nhưng còn như vậy nhàn nhã ngầm cờ ngồi ở cửa sổ thượng đọc sách mộ dung phi diệp nhìn đến hai người rốt cuộc hạ xong rồi. Lúc này mới nhảy xuống, ngồi vào trước bàn, nhìn thời hải chết liếc mắt một cái, thời gia đang ở hướng tử lộ thượng đi, ngươi thế nhưng một chút cũng mặc kệ, liền như vậy nhìn bọn họ đi chịu chết. Ta như thế nào quản? Thời hải chết cho chính mình đổ một chén trà nóng, ta nếu là nhúng tay, đến lúc đó cố tiểu thư nói không chừng đem ta cũng coi như đi vào. Mộ dung phi diệp tưởng tượng, giống như cũng rất có đạo lý. Lại nói tiếp các ngươi thời gia gia chủ mắt cũng thật hạt. Trước đem ngươi đuổi ra ra môn liền tính, thật vất vả ra thời khâm cái này một nhân tài, hắn thế nhưng thân thủ đem người đưa đến Hòa Bình Sơn Trang. Hiện tại, ở đánh Hòa Bình Sơn Trang chủ ý người có không ít đi, là có không ít bách lý bân phất tay, làm người đem quân cờ bỏ chạy, mắt lộ ra nhẹ trào, cổ võ giới, cái nào không phải mơ ước Hòa Bình Sơn Trang về điểm này đồ vợ. Bọn họ nếu là biết này Hòa Bình Sơn Trang là của nàng, phỏng chừng muốn chết tâm đều có. Mộ dung phi diệp đoạt quá hạn hải chết trong tay chén trà, một ngụm uống xong, còn có hòa bình sơn trang người, như thế nào một chút động tĩnh đều không có. Nếu không phải bởi vì chính mình hiểu biết hòa bình sơn trang người là cái gì đức hạnh, mộ dung phi diệp chỉ sợ cũng đến cho rằng cái này hòa bình sơn trang là sợ. Lúc này, một trung niên nhân tiến đến gó cửa, thiếu gia, cố tiểu thư tới. Ân bách lý bân nhàn nhạt lên tiếng, bưng chén trà lắc nhẹ, hai giây sau phản ứng lại đây. Ngơ ngác mà nhìn về phía người nọ, người nói ai? Cố tiểu thư trung niên nam nhân lại lần nữa lặp lại một lần, cố tiểu thư tới, đang ở sảnh ngoài, tục trưởng ở triêu đái nàng. Trung niên nam nhân tiếng nói vừa dứt, đột nhiên phát hiện Bách Lý Bân thân ảnh biến mất ở chính mình trước mặt. Cố khê kiều nhìn Bách Lý Cử, tuy rằng nội tâm không thích Bách Lý Ô Tây, nhưng là đối Bách Lý Bân cùng Bách Lý Cử lại không giống nhau, hai người kia đều đối nàng thực hảo. Hơn nữa này hai người đối nàng hảo cảm độ rất cao. Bách Lý Đại Ca Nhìn đến Bách Lý Bân từ bên ngoài tiến vào, cố Khê Kiều lập tức đứng dậy, nhẹ giọng nói. Bách Lý Bân trên mặt đều tràn đầy tươi cười, tuy rằng hắn thường xuyên có thể nhìn thấy cố Khê Kiều, nhưng là lúc này đây không giống nhau. Đây là cố Khê Kiều lần đầu tiên tới Bách Lý gia Kiều Kiều, ngươi hôm nay như thế nào tới? Nói đem ánh mắt chuyển hướng về phía đứng ở cố Khê Kiều bên người một ống, có điểm kinh ngạc. Một ống như thế nào đi theo nàng phía sau? Có chút việc. Thấy được Bách Lý Bân, cố khê Kiều lập tức thả lỏng lại, sau đó đem ra các nhất tộc sự tình nói. Bách Lý Bân gật đầu, ra ra, ngày trước làm phòng bếp chuẩn bị ăn, ta mang Tiểu Kiều đi từ đường. Ra các nhất tộc đã biến mất đã lâu, ta rất ít nghe được tộc nhân nhắc tới, có cái gì tin tức đại khái chỉ có tại gia tộc trong lịch sử có thể tìm được rồi. Bách Lý Bân vừa nói, một bên dùng chìa khóa mở cửa ra, nhiều như vậy, mộ dung phi diệp nhìn một đại gian nhà ở thư, nháy mắt có chút kinh ngạc, trầm giảm, ngươi xác định không đầu chúng ta chơi, chính là nơi này, ký lục gia tộc sở hữu lịch sử. bạch lý bân không có trả lời mộ dung phi diệp nói, mà là nhìn cố khê kiểu, trước kia vẫn là ấn thời gian gửi, hiện tại phỏng trừng đã rối loạn. bạch lý gia cũng không biết đến tuột cùng tồn tại đã bao nhiêu năm, nhiều năm như vậy lịch sử, muốn tìm đến cái gì, thật sự rất khó. Hơn nữa vẫn là rối loạn. cố Khê Kiều trên mặt không có mặt khác biểu tình, nàng đem ánh mắt chuyển hướng Bách Lý Bân, ta có thể xem sao. Đương nhiên, Bách Lý Bân bưng một chồng thư lại đây, khả năng phải tốn phí rất dài thời gian. Được đến Bách Lý Bân khẳng định, cố Khê Kiều liền gật đầu, nàng ngồi ở trên bàn sách, giơ tay, mấy chục quyển sách trống rông chuyển qua tay nàng thượng, sau đó nàng liền phần phật lật xem lên, một quyển sách, vài phút thời gian liền bị nàng xem xong. Sau đó tùy tay một ném, thư lại chống rồng phiêu trở lại nguyên bản chính mình vị trí. Tình huống này, đem trong phòng mặt khác ba người xem đến sửng sốt sửng sốt, nàng này liền xem xong rồi một quyển sách. Thời hải chết có điểm không thể tin được. Hình như là đi. Mộ dung phi diệp ngơ ngác gật đầu. Bách Lý Bân Yên lặng đuông xuống chính mình lật xem thư tay. Lúc chẳng vạng, cố khê kiều đã phiên xong rồi một nửa thư, trong đó chỉ có hai buồn bị nàng đặt ở trong tầm tay. Còn lại đều bị nàng ném trở về nơi xa, Bách Lý Bân liền dọn bằng ghế ngồi ở bên người nàng. Đêm này hai quyển sách qua lại lật xem một lần, cũng không thấy được cái gì bất đồng địa phương. Này hai quyển sách chung nhớ rõ đều là một ít vụn vặt sự tình. Cố tiểu thương, đại trưởng lão tìm ngươi. Một ống đông nhiên từ ngoài cửa tiến vào nói một câu. Đại trưởng lão, Bách Lý Bân nghi hoặc mà nhìn về phía một ống, phát sinh chuyện gì? Cố khê kiều đem trong tay đang ở lật xem thư bông, trong chẻo đôi mắt nhíu lại, đi. Nói xong, liền theo một ống qua đi, bách lý bân vội vàng đi theo nàng phía sau. Nay đoàn người đi rồi, đang ở trong viện cùng thời hải chết nói chuyện phía mộ dung phi diệp sờ sờ cảm. đi, chúng ta cũng cùng qua đi nhìn xem. Trường Lão các bên ngoài, đứng một chúng cổ vọ giới người. Lạc văn lãng chắp tay triều đại trưởng lao nói, những người này hành vi lén lút. Trộm lưu tiến chúng ta hòa bình sơn trang, cũng thương tổn chúng ta hòa bình sơn trang người. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua bị trói trên mặt đất một đống người, cảm thấy trên mặt thiêu thịt kho tàu hồng. Đi trộm nhân ra đồ vật bị chủ nhân ra bắt được đến trói về, hắn đều vì bọn họ cảm thấy mặt đỏ. Bị trói một đống người chung, trong đó một người thô cổ mở miệng, cái gì thương tổn ngươi hòa bình sơn trang người đâu, kia vốn dĩ chính là chúng ta thời gia người. Đừng nói phế đi tay nàng. Liên tính là muốn nàng mệnh cũng không tính cái gì. Bọn họ đi đánh lén, chủ yếu là vì hòa bình sơn trang trong tay thuốc viên, này đó đan dược bất luận cái gì một cái, là có thể thay đổi một người cả đời, đường ra trong tay cũng có, một đoạn này thời gian bọn họ trơ mắt nhìn đường ra người thực lực một đám hướng lên trên nghẻ, ai không đỏ mắt. Còn có cô khế kiểu, nàng trong tay cũng có, thực lực, càng vì nghịch thiên. Chỉ là những người này biết đường ra cùng cố khê kiểu đều không dễ chọc, quả hồng phải chọn mềm mà bót, cho nên bọn họ mới đánh hòa Bình Sơn Trang chủ ý. Nhưng không nghĩ tới bọn họ đem thời khâm mụ mụ thương tới rồi, bởi vậy bị lạc văn lãng đưa tới trưởng lão cát. Bất quá những người này cũng không để ý, thời khâm mụ mụ chính là cái người thường, nguyên bản chính là thời gia người, đối với thương tổn như vậy một người, bọn họ cũng không để ý. Người này lời nói vừa ra, Đứng ở bên cạnh thời khâm mắt đỏ lên, liền phải động thủ hết sức, đột nhiên nhìn đến một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Ta đảo không biết, chúng ta hòa bình sơn trăng người, khi nào thành các ngươi thời ra. Người tới thân hình một mạc, một thân màu trắng áo lông trồn, tinh xảo tinh tế mặt trương hiển thân phận của nàng. chung quanh vây xem nhân thần sắc biến đổi, bọn họ khó có thể tin mà nhìn lạc văn lãng, lại nhìn xem cô khế kiểu, chấn động nảy lên trong lòng. Này tính thời gian bọn họ vẫn luôn ở Đoán Cố Khê Kiều xuất từ nơi nào, nhưng không nghĩ tới nàng thế, nhưng là Hòa Bình Sơn trang người. Chương 526002 thế nhưng còn có người có thể chắp thiên cơ. Cố Tiểu Thư. Đại trưởng lao đối Cố Khê Kiều cung kính mà không lời, không chỉ có là bởi vì nàng bản thân thực lực cường hãn, càng là bởi vì Giang thư Huyền đi phía trước phân phó. Cố Khê Kiều nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, lại không có nói chuyện mà là đem ánh mắt chuyển hướng vây xem người. Hòa Bình Sơn Trang tự tiến vào cổ võ giới, một không phân các ngươi cổ võ giới tài nguyên, nhị không chiếm các ngươi nơi sân cố khê kiểu khoanh tay nhìn bọn họ, nàng trong tay không có rù, đông tuyết lại không có rơi xuống trên người nàng, ở bên người nàng một cm chỗ thời điểm, liền giống như gặp cái gì cái chăn giống nhau, bị văng ra, ta tuy rằng phân phó bọn họ không khi dễ người, nhưng không tưởng bọn họ phải bị những người khác khi dễ. Một màn này xem đến mọi người trong lòng thất kinh, đem huyền khí khống chế đến loại tình trạng này, thế gian quả thực ít có. Đặc biệt là nàng cuối cùng một câu, làm bị chói trên mặt đất nhân tâm đầu nhảy dựng một đám run như run rảy, mồ hôi lạnh chảy ròng, hòa bình sơn trang cũng liền thôi, nhưng không nghĩ tới hòa bình sơn trang thế nhưng là cố khê tiểu, cố khê tiểu là ai, hiện nay xông qua thí luyện các 80 tầng người, một cây ngón út đầu là có thể nghiền nát bọn họ. Thời khâm Đem hòa bình sơn trang người tất cả đều gọi vào thí luyện các. Cố khê kiều chiều thời khâm nhàn nhạt nói, thời khâm đấy mắt huyết hồng đã chậm rãi lui tán, lĩnh mệnh đi xuống. Cố khê kiều biểu tình thực đạm, nhưng là trên người lại có một cổ khủng bố áp suất thấp, ép tới mọi người cự hổ thở không nổi nhi tới. Nàng những lời này thanh âm không lớn, nghe vào đại trưởng lao đám người trong thai lại giống như bị sấm đánh trung, bọn họ kinh ngạc mà nhìn cố khê kiều, nàng. Nàng đây là muốn cho toàn bộ Hòa Bình Sơn Trang người đi sống thí luyện các. Tưởng tượng đến nơi đây, đại trưởng lão cảm giác ngón tay đều đang run rẩy. Hòa Bình tiểu đội những người đó thực lực hắn là biết đến, nếu kia một khu người sông thí luyện các, như vậy, toàn cổ võ giới thanh niên một thế hệ cơ bản đều phải xếp hạng bọn họ phía sau. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía cô khê kiểu, cô khê kiểu như cũng là mặt vô biểu tình, hắn liền biết, chuyện này vô pháp cứu vãn. Thí luyện các ngoại, tu tập rất nhiều người. Những cái đó không hiểu rõ người đang nói nói giỡn cười, một đám đoán hòa bình sơn trang người đến tuột cùng có thể sấm đến nhiều ý tầng. Bách Lý Bân đám người ngồi ở cách đó không xa một cái trong đình, mộ dung phi diệp vui vẻ, lần này, hảo chơi. Ta cho rằng nàng còn phải đợi mấy ngày Bách Lý Bân cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nàng hôm nay liền như vậy động thủ. Thời hải chết cười một tiếng, nếu không phải bởi vì những người này. Nàng phỏng trừng còn muốn chơi mấy ngày Có ý tư gì Nói được liền cùng ngươi biết Nàng suy nghĩ cái gì giống nhau Mộ dung phi diệp liếc thời hải chết liếc mắt một cái Ngươi cùng nàng rất quen thuộc Kia đảo không phải thời hải chết lắc đầu Ta chỉ là vừa lúc biết một ít việc mà thôi Nói nói xem Bách Lý Bân nhìn đứng ở thí luyện Các phía trước cô khê kiểu Nàng quanh thân áp khí quá thấp Khí chẳng quá cường Thế cho nên trùng quanh 5 mét chỗ Cũng không dám có người tiếp cận Chỉ có một một ông đứng ở nàng phía sau. Thời Hải chiết lời này vừa ra, Mộ Dung Phi Diệp cũng tò mò mà ngẩng đầu nhìn hắn, "Một bộ ta cũng không biết ngươi như thế nào sẽ biết bộ dáng?" Nàng giúp vạn sĩ sự các ngươi hẳn là biết Thời Hải chết cười một chút, chính là các ngươi biết nàng vì cái gì muốn nhúng tay chuyện này sao? Hai người không hề chớp mắt mà nhìn hắn, Mộ Dung Phi Diệp mắt trợn trắng, "Ta nói Thời Hải chết ngươi nói chuyện có thể hay không không lớn thở dốc?" Ngượng ngùng xoắn xít này không rất giống ngươi a, ta này phải bị ngươi vội muốn chết. Chăm dạm, ngươi còn nhớ rõ lần đó ngươi cùng thư huyền chém giết cái kia quốc tế tên côn đồ đi. Thời hải chết đem ánh mắt chuyển hướng Bách Lý Bân. Lần đó, thực thảm thiết nhắc tới lần đó chiến tranh, Bách Lý Bân trong mắt còn có sợ hãi, nguyên bản ta cho rằng ta cùng thư huyền là có thể đủ chém giết, quá trình thực thuận lợi chính là đến cuối cùng không biết vì cái gì trên người hắn đột nhiên bộc phát ra siêu việt đại thành cảnh giới năng lượng lần đó nếu là không có thư huyền sợ ta cũng là không còn nữa nghe thế một phen lời nói mộ dung phi diệp khiếp sợ mà đem ánh mắt chuyển hướng bách lý bân hắn là xem qua kia chàng chiến đấu video trên video hai người phối hợp tương đương hảo thẳng đến cuối cùng đem tên côn đổ thu phục là lúc hắn cũng không thấy được cái gì không đúng địa phương nhưng không nghĩ tới Bách Lý Bân cùng Giang Thư huyền thế nhưng sẽ thảm thiết như vậy. Đại thành cảnh giới trở lên, này nên là có bao nhiêu cường. Đúng vậy, chính là bởi vì lần đó, Thư huyền bị thương thời hải chết ánh mắt lâm vào hoàng hốt trung, sau đó cố tiểu thư tra ra chuyện này là ý, ý thực lực quốc gia lực giới thủ lĩnh, nàng dưới sự giận dữ, liền đem vạn sĩ si đỡ lên thủ lĩnh vị trí, rửa sạch lý quốc thế lực giới. Những lời này vừa ra, Mộ Dung Phi Diệp cùng Bách Lý Bân đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ biết cô khê kiểu trợ giúp vạn sĩ tuyệt sự, nhưng khi đó cho rằng nàng là vì Bạch Bang ở Y quốc phát triển, nhưng chưa từng tưởng, thế nhưng là bởi vì nguyên nhân này. Nàng hiện tại ở cổ võ giới lực ảnh hưởng cũng không so thư huyền lược, ai dám đắc tội với nàng. Nhưng là lại không cho chính mình cùng Hòa Bình Sơn trang quan hệ bị cổ võ giới biết được, trừ bỏ sợ phiền toái quan trọng nhất một chút chính là làm hòa bình sơn trang người càng nhanh chóng trưởng thành. Thời Hải chít than một tiếng, hiện tại thời gian người cách làm chọc giận nàng. Chọc tới nàng, cho nên nổi giận. Cố tiểu thư. Hòa Bình Sơn trang người nhanh như chớp ở Cố Khê kiều trước mặt bài khai, một trăm tới hảo người, thẳng thắn eo lưng, thế phá trời cao. Gần lan này mở màn, khiến cho nguyên bản ở một bên thảo luận cổ võ giới người cấm nếu Hàn Sinh. Đại khí cũng không dám xuyến mãi nhìn này đoàn người. Cố khê kiều chắp tay sau lưng, màu đen đầu tóc hơi hơi dường, nàng nhìn thí luyện các, trong mắt hàn khí bức người, lấy ra các ngươi tối cao thực lực, đi sấm thí luyện các. Là, hòa bình tiểu đội những người này nghe được cố khê kiểu nói, trong lòng nhưng hưng phấn, một đám lấy ra chính mình thân phận một bài tiến vào thí luyện các. 105 hào người đồng loạt sấm thí luyện các. Chờ này một trăm tới hào người tất cả đều vào thí luyện các, đứng ở bên ngoài vây xem nhân tài thở dài nhẹ nhõn một hơi, ngươi nói, bọn họ có thể sấm đến nhiều ít tầng. Chứ bộ đứng ở phía trước kia năm cái, ta cảm giác được bọn họ trên người hơi thở đều không cường, hẳn là tầng hai mươi tả hữu. Tầng hai mươi? Cũng không tồi. Nói chuyện chính là một cái quý tộc thiếu niên, tuy rằng so ra kém cố tiểu thư, nhưng là, nàng thuộc hạ người. Ta đảo có tin tưởng có thể thắng quá, xem, có người xông qua 10 tầng, còn rất nhanh. Cũng không nhất định, ta phỏng chừng bọn họ 15 tầng liền phải ra tới. Ngay từ đầu thời điểm, những người này còn đang cười mị mị mà đàm tiếu. Nhưng là khi cùng Bình Sơn trang tất cả mọi người xông qua tầng 20 thời điểm, này đó thanh âm đã dần dần biến mất, trên mặt tất cả đều bị kinh ngạc cùng khó có thể tin thay thế được. Bởi vì, tầng 20 còn không có người một người ra tới. Không bị đánh ra tới, liền ý nghĩa bọn họ còn có thể tiếp tục sấm đi xuống. Đen nhánh xếp hạng bảng bắt đầu đổi mới, mọi người thấy tân xếp hạng rốt cuộc ra tới. Diêu Gia Mục, 67 tầng. Thời Khâm, 61 tầng. Thiêu Vân, 52 tầng. Ngũ Hoàng Văn, 51 tầng. Lục Kỳ, 49 tầng. Cái này xếp hạng vừa ra tới. Cổ võ giới những người khác thứ tự đều bị té đi xuống, một lần nữa trào ra một đám chưa bao giờ gặp qua tên, đều là xuất từ Hòa Bình Sơn Trang, mỗi người đều là 30 tầng trở lên. Cổ võ giới mọi người đều bị dọa sợ, Cố Khê Kiểu theo chân bọn họ không phải một cấp bậc, bọn họ vô pháp siêu việt còn chưa tính, nhưng không nghĩ tới, nàng thuộc hạ đám kia người thế, nhưng cũng là một cái so một cái biến thái. Chính là, sao có thể? Này quả thực thật là đáng sợ. Diêu ra mục, thanh tú bảng đệ tam vị kia. Một người nhìn hát thạch bảng, đột nhiên hoảng sợ đến che thượng miệng, một đôi mắt trừng đến lao đại. Thiêu vân, thanh tú bảng đệ thập nhất. Ngũ hoàng văn, thanh tú bảng thứ 15. Một tiếng tiếp một tiếng lời nói từ các nơi truyền đến, bọn họ lúc này rốt cuộc biết vì cái gì như vậy xếp hạng bảng thượng danh tử vì cái gì như vậy quen thuộc, này rõ ràng chính là thi đấu xếp hạng thượng thứ tự. Lời này lúc sau. Một đám đều tròn váng. Cố khê kiểu như vậy cường liền tính, nhưng không nghĩ tới nàng thủ hạ Hòa Bình Sơn Trang, thế nhưng cũng như vậy cường. Hơn 130 tầng trở lên người, trong đó còn có riêu ra một bực này ở năm nay bài vị thượng đệ tam nhân vật, loại thực lực này. liên tính là cổ võ giới cũng so ra kém. Những cái đó ngay từ đầu đánh Hòa Bình Sơn Trang chủ ý người cả người đều ở phát run, tay chân lạnh lẽo, cảm giác chính mình liền ở tử môn quan đi rồi một vòng. Cố Khê Kiều còn có cái này Hòa Bình Sơn Trang, đến tuột cùng là nơi nào xuất hiện quái vật. Hòa Bình Sơn Trang người đã dần dần ra tới, lúc này đây, vây quanh ở thí luyện các người trùng quanh nhìn bọn họ ánh mắt biến đổi lại biến, cuối cùng đều biến thành thật sâu kinh sợ, một đám đều bị chấn động mà nói không ra lời. Chính là, lúc này, chấn động còn không có kết thúc. cố Khê Kiều ở Hòa Bình Sơn Trang những người này trên mặt dạo qua một vòng, sau đó gợi lên một mặt cười khẽ. Cùng cổ võ giới người, giới thiệu một chút các ngươi chính mình đi. Nàng này một phen lời nói, cổ võ giới người không biết nàng là có ý tứ gì, chính là hòa bình tiểu đội người lại là biết nàng ý tứ. Diêu Gia Mục cất cao giọng nói, Diêu Gia Mục, 19 tuổi, tu luyện cổ võ, 6 tháng. T, mọi người hút không khí tiếng vang lên. Ngũ Hoàng Văn, 19 tuổi, tu luyện cổ võ, 6 tháng. Lục Kỳ, 24 tuổi, tu luyện cổ võ. 3 tháng, nơi nơi đều là hút khí lạnh thanh âm, từng đạo ánh mắt chiều những người này vọng qua đi, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, trong ánh mắt đều là hoảng sợ, những người này trung giải nhất tu luyện thời gian. Thế nhưng bất quá nửa năm, chuyện này không có khả năng. Một người hoảng sợ ra tiếng, tựa hồ là có điểm điên khủng. Cũng là, bọn họ cực cực khổ khổ huấn luyện vài thập niên, lại không bằng Diêu gia một này đó tu luyện bất quá nửa năm người. Gắt ai trên người ai không nổi điên. Cho nên, bọn họ cái thứ nhất phản ứng chính là không có khả năng. Nhưng là, đáy lòng cũng đã bắt đầu tin, giống như là ngay từ đầu bọn họ không tin những người này sẽ so với bọn hắn lợi hại giống nhau, nhưng hiện thực nói cho bọn họ, đây đều là thật sự. Cố Khê Kiều là quái vật, nàng thuộc hạ những người đó quả thực so nàng còn quái vật. Cố Tiểu Thư Đại Trưởng lão trong lòng trào ra không thể miêu tả chấn động, vài phút qua đi. Mới phản ứng lại đây, ngài. Ngài tu luyện bao lâu thời gian. Lời này vừa ra, ánh mắt mọi người, đều chuyển tới cố khê kiều trên người. Những người này tốc độ tu luyện đều quá dòa người rồi, cho nên bọn họ muốn biết, cái này xông qua 80 tầng cố khê kiều, đến tuột cùng tới rồi loại nào nông nỗi. Ta thời gian so với bọn hắn trưởng. cố khê kiều nhìn đại trưởng lão, đống nhiên cười. Nghe thế câu nói lúc sau. Mọi người bao gồm đại trưởng lão đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh, thời gian so với bọn hắn trường liền hảo. Chính là không đợi bọn họ tùng xong khí, cố khê kiểu lại ngay sau đó nói. Bảy tháng, này ba chữ rơi xuống, toàn bộ thí luyện các ở ngoài, liền nói chuyện thanh âm đều không có, an tĩnh như gà. Một đám nhìn cố khê kiểu, trong ánh mắt hoàn toàn là dại ra. Thậm chí tội liên đối ở trong đình Bách Lý vân đều ngây ngẩn cả người. Mộ Dung Phi Diệp vừa mới cầm trong tay thư băng mà một tiếng liền rơi trên mặt đất. Bảy tháng, 80 tầng. Này dung đáng sợ cùng quái vật đã không đủ để hình dung nàng. Đại trưởng lão, này cố. Cố tiểu thư, còn có hòa bình sân trang, thật sự thật là đáng sợ. Nhị trưởng lão chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, nhìn kia người đi đường rời đi, chậm rãi hộc ra một hơi, loại người này, hắn bình sinh không thấy. Đại trưởng lão nhìn cổ vợ giới ngây ra như phong những người đó, với chúng ta cổ vợ giới là phúc, mà bị trói trên mặt đất thời gian những người đó đã là mặt như giấy trắng, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Hòa Bình Sơn Trang người thế nhưng sẽ khủng bố đến loại tình trạng này, lớn như vậy tuyết thiên, trên người mồ hôi lạnh lại là chảy ròng, nghĩ đến bọn họ vừa mới thế nhưng đi đánh Hòa Bình Sơn Trang chủ ý, còn trao phúng thời mụ mụ Tưởng tượng đến nơi đây bọn họ liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đặc biệt là thời gia gia chủ, nhìn chung quanh người xem hắn giống như xem nốc tử ánh mắt, đau lòng biến thành màu đen. Nếu bọn họ chưa từng cùng thời khâm náo phiên, chưa từng bị thương thời khâm mụ mụ hiện tại có phải hay không là có thể cùng Hòa Bình Sơn Trang giao hảo? Như vậy, bọn họ thời gia ở cổ võ giới địa vị nhất định sẽ như diều gặp gió. Chính là hiện tại, bọn họ thời gia cùng Hòa Bình Sơn Trang kết toán bàng hòa bình Sơn Trang thực lực, này cổ võ giới còn có ai dám theo chân bọn họ thời gia lui tới. Tưởng tượng đến nơi đây, thời gia gia chủ trước mắt chính là một trận hắc, hối hận không thôi. Hòa bình Sơn Trang, ngũ Hoàng Văn Đắc y rảo giạt mà phiên cổ võ giới diễn đàn, nhị kiều, ta còn tưởng rằng chúng ta muốn nhẫn mấy ngày đâu. Không nghĩ tới hôm nay là có thể dương mi thổ khí một phen. Không có thời gian cố khê kiều đem kim châm từng cây chát ở thời mụ mụ trên người, ta ngày mai liền phải rời đi cổ võ giới, ta rời đi trong khoảng thời gian này, các ngươi muốn chuyên tâm tăng lên thực lực của chính mình. Ngươi ngày mai phải rời khỏi. Lạc Văn Lãng tử thư Hải trung ngẩng đầu lên, đi chỗ nào? Cố Khê Kiều chát xong rồi châm, ta cũng không xác định. Nàng nhìn về phía Thời Khâm, Thời Mụ Mụ đã không có việc gì, ngươi yên tâm. Thời Khâm thấp giọng nói ta Không có việc gì, bất quá các ngươi này nhóm người, Cố Khê Kiểu đứng dậy, nhìn bọn họ, như vậy một đoàn cao thủ, thế nhưng làm Thời Mụ Mụ bị thương. Không trách bọn họ thời khâm lắc đầu, là ta Mụ Mụ không cẩn thận ra trận pháp, sau đó bị Thời gia đám kia người bắt được, nếu không phải Tiêu Vân, ta Mụ Mụ khả năng đã. Cố Khê Kiểu vỗ vô, vô bờ vai của hắn, "Đều qua, Thời gia những người đó nhất vãn ngày mai liền sẽ tới cầu ngươi tha thứ." Không nghe được Cố Khê Kiểu nói, Thời khâm cười, bọn họ vừa mới liền phái người lại đây, chỉ là ta không, hôm nay, thật là cảm ơn các ngươi. Hắn biết, nếu không phải bởi vì cố khê kiểu, chính mình liền thi đấu xếp hạng đều không nhất định có thể tiến đi, còn có hôm nay, hòa bình sơn trang những người này vì hắn, tập thể xuất động, đáy mắt có một cổ sáp ý nảy lên tới. Thời gian, sắp thật phái người lại đây. Chọc tới hòa bình sơn trang người, bọn họ có thể không sợ hãi không nói thời gian, lúc trước tìm hòa bình sơn trang phiền toái những người đó một đám đều mang theo lễ trọng tiền đến, đứng núi chịu sào chính là mộ dung ra người. tại đây đồng thời hòa bình sơn trang người rốt cuộc biết ở cổ võ giới, thực lực là có bao nhiêu quan trọng, một đám tuần hoàn theo cố khê kiều nói, càng thêm nỗ lực mà huấn luyện, cố khê kiều đưa bọn họ gặp được vấn đề nhất nhất chỉ điểm ra tới lúc sau, liền đem hoa hữu lâm mang ra tới, đi bách lý ra. Mộ Dung Phi Diệp cùng Thời Hải Chiết đều còn ở, nhìn đến Cố Khê Kiều tiến vào lúc sau, đều dùng xem quái vật giống nhau ánh mắt xem nàng. Cơm chiều liền phải bắt đầu rồi. Bách Lý Bân đã khôi phục lại, hắn nhìn Cố Khê Kiều, tư liệu chờ ăn xong qua đi lại xem đi. Không cần nhìn Cố Khê Kiều nhìn Bách Lý Bân, ta đã tìm được rồi. Tìm được rồi. Bách Lý Bân nhìn Cố Khê Kiều, có điểm kinh ngạc, ở đâu? Cố Khê Kiều ánh mắt chuyển tới hắn bên người hai quyển sách thượng. Đệ nhất bổn đệ 42 trang 17 hành, viết có, công nguyên 963 năm, ra các tộc cùng tộc trưởng vân, ba quang liễm diễm ba nghìn khoảnh, mênh mông rẽ núi ôm cổ thành. Cho nên, ngươi cảm thấy ra các nhất tộc dọn đi Minh Châu. Bách Lý Bân cảm thấy cố khê kiểu cái này phán đoán có điểm quá võ đoán. Đệ nhị bổn cố khê kiểu chỉ là cười một cái, đệ nhất trang liền kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu ra các nhất tộc ở chuyển đến cổ võ giới phía trước. Nói nguyên lai like phía trước địa chỉ chính là Minh Châu. Bạch Lý Bân lập tức phiên một chút, quả nhiên thấy được này một hàng chữ nhỏ. Không phải đâu, này cũng có thể tìm được. Mộ Dung Phi Diệp đem đầu thò lại gần vừa thấy, không khỏi tấp lưới, nhiều như vậy thư, thế nhưng liền này một hàng chữ nhỏ đều tìm được rồi. Bạch Lý Bân trầm mặc một chút, khi nào đi? Ngày mai. Như vậy cấp. Bạch Lý Bân kinh ngạc nhìn Cố Khê Kiều, ta sợ chậm sẽ đến không kịp. Cố Khê kiều ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa bay tuyết, thở dài một tiếng. Đoan Ngư tiến đến ăn cơm. Cố Khê kiều đống nhiên xoay người nhìn một ống. Hoa ra về tới Minh Châu, không sai đi. Đúng vậy, một ống thực nghiêm túc gật đầu. Lão đại vẫn luôn phân phó chúng ta chặt chẽ chú ý Hoa Gia. Từ Hoa Gia ngày đầu tiên rời đi kinh thành thời điểm, chúng ta sẽ biết. Minh Châu bốn mùa như xuân, phong cảnh danh thắng nhiều đến không xuể. Mười hai tháng lui. Địa phương khác đều là mùa đông khắc nghiệt thời tiết, ở Minh Châu, lại là ấm áp thích hợp. Minh Châu sân bay, lưỡng đạo thân ảnh thình lình xuất hiện ở đại sảnh cửa. Một cao một thấp lưỡng đạo thân ảnh. Cao chính là cái nữ nhân, ăn mặc màu xanh nhạt váy, bên ngoài chỉ khoác một kiện mỏng áo khoác, khuôn mặt tinh xảo như ngọc, nhàn nhạt, nhạt ánh sáng chiếu vào trên mặt nàng, cả người giống như một đạo tân nộn lụng mầm, vừa ra đại môn liền hấp dẫn tuyệt đại đa số người ánh mắt. Nàng trên vai dừng lại một con lông chim tươi sáng như hỏa chim chóc, vừa thấy liền không phải vật phàm. Bên người nàng, là một cái gầy yếu nam hải, đại khái 12-13 tuổi bộ dáng. Hai người phía sau, đi theo không lớn không nhỏ người máy, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra lạnh băng ánh sáng. Hai người một chim một người máy ngừng ở đại môn biên, tựa hồ là đang đợi xe bộ dáng. Hai người kia, vừa thấy chính là cái đại khách hàng. Vị tiểu thư này, ngồi ta xe đi. Ta kéo mười mấy năm khách nhân, Minh Châu ta đặc biệt thủ, ngài muốn đi chỗ nào đều thành. Một chúng tài xế tiến lên mồm năm miệng mười. Tiểu thư, ngồi ta xe. Khởi bước dưới 12 khối. Tiểu thư, dây lát, hai người bên người liền vây quanh một đám người. Này đó đều là Minh Châu sân bay kiếm khách hát xe. Ngày thường liền lôi kéo là có thể đem người kéo vào xe. Nhưng mà lúc này đây, những người này nhìn này nữ sinh thanh lãnh khuôn mặt. Nhiều xem một cái đều sẽ cảm thấy chói mắt, như thế nào cũng không dám chạm vào nàng. Tiểu cô nương, nhưng đừng tin bọn họ một vị chống quải trưởng lão nhân từ sân bay ra tới, nói tốt khởi bước dưới 12 khối, chờ ngươi xuống xe sẽ muốn ngươi một ngàn nhị. Nghe được thanh âm này, này đó tài xế nhóm vốn dĩ tưởng giống một câu, lại đột nhiên nhìn đến kia lão nhân phía sau đi theo hai cái hắc y lìa đại hán, nháy mắt thì cũng không dám phóng một chút, sám xịt một đám tặng ra. Vị tiêu lão nhân chậm rãi đi đến cô khê kiểu trước mặt, dôi tay chỉ một phương hướng, từ bên này đi xuống có một cái xe taxi xếp hàng khẩu, tiểu cô nương lần đầu tiên tới Minh Châu đi, lần sau trường điểm tâm, không cần bị người hố. Này hai trai trai hải tử, người nhà thế nhưng cũng yên tâm làm cho bọn họ ra tới, hành cũng thật đại. Lão nhân nhìn nhìn nữ sinh, lại nhìn xem bên người nàng nam Hải, lại nhắc nhở một câu, tiền bao gì đó đều quản hảo hai người chủ khách sạn nói cũng luôn chú ý mặt khác khách sạn ta không biết thiên hưng khách sạn cho điểm luôn luôn không tồi nữ sinh đem ba lô ném đến phía sau chiều lao nhân híp mắt cười cảm ơn ngài chúng ta đã biết Này tôi cười ngoan ngoãn lao nhân gật đầu sau đó mang theo bảo tiêu rời đi phỏng chừng là có cái gì việc gấp bước chân bụi vàng ngày hôm nay về nhà thời điểm không cần đi mang kim lộ nữ sinh nhìn kia lão nhân rời đi bóng dáng trong trẻo đôi mắt híp lại nhẹ giọng nói một câu. Theo lý thuyết, này hai người khoảng cách cách đến quá xa, như vậy đại thanh âm hẳn là nghe được không rõ ràng lắm mới đúng, nhưng là lão nhân lại cảm thấy thanh âm này tựa hồ liền ở chính mình bên tai giống nhau, hắn do dự mà quay đầu lại, lại phát hiện kia lưỡng đạo bóng người đã chuyển qua con rời đi. Lão nhân trong ánh mắt có chút hồ nghi, cuối cùng vẫn là rời đi. Trên đường trở về, lão nhân nhìn ven đường dựng bạc liền lộ, Trong đầu không biết vì cái gì nhớ tới kia nói thanh lanh thanh âm, lập tức mở miệng, từ mối thanh đường đi. Mối thanh lộ, không phải đường vòng. Bất quá tài xế không nói gì, mà là thay đổi xe đầu, một đường chạy đến một chỗ hào môn đại trạch. Lên đường bình an, cũng không có thiết sao sự tình phát sinh, lão nhân thở dài một tiếng, cảm thấy chính mình khẳng định là suy nghĩ nhiều. Đứng ở đại trạch cửa người thanh niên kéo ra cửa xe, ra ra, ngài đã trở lại. ân Lão nhân gật đầu, hai người một đạo đi vào. Lúc này, đống nhiên một bóng người vội vàng chạy tới. Ngụy tiên Sinh đã xảy ra chuyện, Bạc Liên Lộ đã xảy ra nổ mạnh. Nổ mạnh, Người thanh niên sắc mặt biến đổi, người trước dẫn người đi xem, ta theo sau liền đến. Người nói cái gì lộ? Lão nhân đống nhiên ngẩng đầu, nhìn người kia, mắt lộ ra hoảng sợ. Bạc Liên Lộ. Người nọ lại nhắc lại một lần. Lão nhân đột nhiên ngây người. Vừa mới xuống dưới tài xế cũng lau một phen hãn, hắn vừa mới suýt nữa liền đem xe khai vào bạc liền lộ, như thế như vậy, hiện tại bọn họ. Ra ra, sao lại thế này? Người thanh niên góc cạnh rõ ràng trên mặt hiện lên một tầng nghiêm nghị. Thân hi trở về thời điểm, ta đi vốn dĩ chính là bạc liền lộ. lão nhân chậm rãi phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn bên người người thanh niên, một cái tiểu cô nương nói cho ta, không cần đi mang kim lộ, cho nên... Chúng ta sửa đi rồi mối thanh lộ. Lời này vừa ra, thanh niên sắc mặt biến đổi, hắn đương nhiên biết lão nhân nói được là có ý tứ gì. Ra ra, chúng ta đi vào trước nói. Ơn, cái kia tiểu cô nương là ta ân nhân cứu mạng, ngươi nhất định phải đem nàng tìm được. Lão nhân trên mặt vẫn là nghĩ mà sợ, bị người nâng đi vào, còn không quên dặn dò chính mình tôn tử. Ta biết đến ra ra. Thanh niên gật đầu. Hắn nhìn lão nhân rời đi, suy tư một chút. Sau đó xoay người chiều một con đường khác đi đến, nôn tiên sinh còn ở sao? Nôn tiên sinh mỗi năm thời gian này đều sẽ tới nơi này trụ nửa tháng, bây giờ còn có ba ngày, hẳn là còn ở. hắn bên người người lập tức nói. Người thanh niên gật đầu, sau đó nhanh chóng chiều con đường kia đi đến, ta đi tìm nôn tiên sinh, ngươi đi sân bay đều theo dõi. Con đường này của cuối, là một cái sân. Tại đây nơi trốn là biệt thự trang viên tức đất tức vàng địa phương. Cái này sân có vẻ phi thường đột đột, nhưng là lui tới xe, lại theo bản năng mà tránh đi cái này địa phương, liền loa thanh đều cấm. Người thanh niên đứng ở ngoài cửa, mới vừa nâng lên tay, còn chưa gõ cửa, môn đã bị mở ra, lộ ra một cái tiểu thiếu nữ sinh, Ngụy Tiên Sinh, thiếu gia thỉnh ngài đi vào. Người thanh niên cũng không kinh ngạc, làm như đã thói quen cùng loại sự tình, mà là đứng ở cửa bình ổn trong chốc lát, mới chậm rãi đi vào đi. Trong viện loại mãn viên hoa Một người đang ở cầm hồ tối hoa, dáng người cực kỳ tốt nhã, vừa mới cấp người thanh niên mở cửa nữ sinh chính tay phụng tâm địa nhìn một màn này, người nọ nhìn bên chân đã bắt đầu khô héo một gốc cây hoa, than nhẹ, đáng tiếc. Thanh âm giống như gió mát trăng thanh. Dứt lời, đem trong tay hồ đưa cho bên người nam sinh, sau đó quay đầu nhìn người thanh niên, một đôi mắt gợn sóng nhộn nhạo, sáng ngời giống như kiểu nguyệt, thần hy hôm nay tìm ta chuyện gì. Ngụy thần Hi rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, sau đó đem ra ra phát sinh sự nói một lần. Thiếu gia, trên đời này thế nhưng còn có người có thể chất thiên cơ. Cầm Hồ nam sinh kinh ngạc một chút. Trước 527-003 tay không nghiết viên đạn. Đeo tin rừng rậm là ở vào Nam Á một cái rừng rậm. Cùng mắt khác địa phương bất đồng chính là, nơi này không có thiết lập bất luận cái gì một cái ghi hình. Rừng rậm quanh thân, còn thiết lập một đạo phòng tuyến, đừng nói là ghi hình. Liền tính là rồi bỏ cũng phi không đi vào một con. Lúc này, trong rừng rậm duy nhất một cái trên đường chính hành tẩu ba bóng người. Cầm đầu chính là một cái dáng người cao dài nam nhân, ăn mặc tuyết trắng áo sơ mi, hơi hơi túi đầu, mặt cực kỳ lạnh lùng, đi ở hắn bên trái người trẻ tuổi lạc hậu hắn nửa bước khoảng cách, không dám nhìn thẳng trước mặt người này. Mấy năm không thấy, nơi này giống như không có gì biến hóa. Một bánh nhìn giang thư huyền bên trái người trẻ tuổi. Lại nhìn xem chung quanh bóng cây, có điểm cảm thán. Lần trước tới nơi này, cũng là Giang Thư Huyền dẫn bọn hắn tới. Một bánh tiên sinh đã tới nơi này. Người trẻ tuổi kinh ngạc một chút, sau đó ngẫm lại Giang Thư Huyền, lại hiểu rõ, biến hóa cũng không phải không có. Thượng một lần bách lý đại nhân chữa trị rừng rầm ngoại trận pháp, một bánh tiên sinh chẳng lẽ không có phát hiện này đó thụ lớn lên so trước kia tươi tốt sao? Một bánh... Nói hắn không có việc gì vì cái gì muốn đi quan sát này đó thụ lớn lên mẫu không tươi tốt đâu. Bách Lý Đại Nhân Thiên Phú quả nhiên bất phàm, liền viễn cổ đại năng trận pháp đều có thể chữa trị nói đến trận pháp, người trẻ tuổi trên mặt hiện lên sùng bái chi sắc, hắn bản thân chính là trông giữ toàn bộ rừng rậm trận pháp, đối này cũng rất có nghiên cứu, bất quá Bách Lý Đại Nhân nói chữa trị trận pháp phương pháp không phải hắn nghĩ ra được, đúng rồi, một bánh tiên sinh. Ngươi biết Bách Lý Đại Nhân nói vị kia cố tiểu thư là ai sao? Một bánh một cái lão đảo hơi kém cấp thế ngã. Cố tiểu thư này liền người đều không ở này, cũng có thể có người xung bái. Thượng một lần Bách Lý Đại Nhân dừng lại thời gian quang ngắn, bất quá chỉ là trò chuyện với nhau mấy ngày, ta liền đối với trận pháp có một lần nữa nhận thức, Bách Lý Đại Nhân nói này đó phần lớn là vị kia cố tiểu thư cho hắn nói, có cơ hội thật muốn trông thấy vị kia cố tiểu thư bản nhân. Người trẻ tuổi cảm thán một câu. Nghe thế câu nói thời điểm, Giang Thư Huyền hơi hơi quay đầu lại nhìn người trẻ tuổi liếc mắt một cái. Này đôi mắt sâu thẳm tựa hải, lạnh như ngàn năm hàn băng. Người trẻ tuổi không lý do đến run rẩy một chút. Về sau nếu có cơ hội tới cổ võ giới, ngươi hẳn là có khả năng nhìn thấy nàng. Một bánh xem này người trẻ tuổi lại là sợ lại là vẻ mặt hướng tới bộ dáng, không khỏi chậm nửa bước, đi đến hắn bên người, vô vô bờ vai của hắn. Tin tưởng ngươi có thể Ngươi trẻ tuổi gật gật đầu Sau đó lại cảm thán một câu Các ngươi cổ võ giới thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp Trong rừng rậm gần mấy năm qua Tiếp đãi nhiều nhất chính là các ngươi cổ võ giới người Ba người rốt cuộc đi tới cuối Cuối là một cái đại hình căn cứ Còn có một cái hoàn toàn từ hòn đá nhân công xây mà thành tháp trạng vật Mỗi một cục đá đều là thật lớn vô cùng Từ phía trên mọc ra các loại cây xanh có thể phán đoán ra Cái này sơn động đã tồn tại mấy trăm năm trở lên. Lúc này nếu là có ngoại giới người ở đây, đặc biệt là khảo cổ học viên, nhất định muốn kinh dị lớn như vậy hòn đá năm đó đến tuột cùng là như thế nào xây thành này. Giang thư huyền ở thạch tháp ngoài cửa tạm dừng trong chốc lát, hơi hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Một bánh đứng ở ngoài cửa, không có cùng hắn đi vào, chỉ là móc ra di động, lật xem mấy cái tin tức, lao đại, một ống nói cố tiểu thư đi Minh Châu. Mới vừa bước vào đi bước chân chỉ một thoáng dừng lại, Giang Thư huyền không có quay đầu lại, chỉ là một đôi đen nhánh con ngươi trở nên càng vi thâm thúy, sau một lúc lâu, một lần nữa đi vào bên trong cánh cửa. đương bước vào cái này bên trong cánh cửa thời điểm, trước mặt cảnh tượng đống nhiên biến đổi. Đây là một mảnh trắng xóa tuyết địa, tuyết địa nhất của là một tòa cao lớn băng sơn, bên trong gió lạnh tàn sát bừa bãi, Giang Thư huyền chỉ ăn mặc một kiện áo đơn. Gió lạnh đem hắn màu trắng áo sơ mi thổi đến phồng lên, sắc mặt của hắn lại không có một kia biến hóa, tức lánh môi mỏng là hoa anh đào nhan sắc, hắn từng bước một ở băng nguyên thượng đi tới, không nhanh không chậm. Thanh lãnh như ngọc, phảng phất chung quanh hết thể hắn đều không có để ở trong lòng. Người đã đến rồi. Canh giữ ở băng sơn một góc người đứng lên, nhìn Giang Thư Huyền, lãnh lạnh trên mặt lộ ra một nụ cười. Giang Thư Huyền đứng yên, tinh xảo cầm hơi hơi nâng lên, ba Thanh âm so nơi này băng tuyết còn muốn lánh. Từ ta biết thiên su buông xuống kia một khắc hởi, ta liền biết ngươi muốn lại đây. Cho dù đã thói quen giang thư huyền cái này biểu tình, giang hãn vẫn là than nhỏ. Lần trước về nhà thời điểm, hắn rõ ràng không phải bộ dáng này, ngẫm lại chính mình di động thượng tin nhắn. Giang hãn có điểm cảm thấy khi đó nhi tử có phải hay không bị người cấp xuyên qua. Hắn đem ánh mắt từ giang thư huyền trên người rời đi, chuyển tới trước mặt băng sơn thượng. Giang Thư Huyền ánh mắt cũng đặt ở băng sơn thượng, cuối cùng ngừng ở bị băng sơn phong bế thiếu nữ trên người, áp khí hơi trầm xuống. Giang Hãn thấy hắn bộ dáng này, khoe miệng cũng hiện lên một tia cười khổ. Hắn ngẩng đầu nhìn một mảnh hư không phía trên, ngươi muội muội ba năm trước đây lựa chọn nơi này, mà ngươi hiện tại cũng rốt cuộc chịu đột phá. Nàng không phải ta muội muội. Giang Thư Huyền nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn Giang Hãn, không nghĩ tới đều đến loại này lúc. Giang Thư huyền thế nhưng còn nhéo điểm này không bỏ, Giang hắn cũng không hề nói cái gì, chỉ là nhảy vọt qua cái này đề tài. Ngày hôm qua ngươi truyền đến chuyển cơ cùng kiếp nạn tin tức lúc sau, thiên nguyên đã tới, hắn nói kiếp nạn trước tiên 10 năm. Chuyện này, liền thiên su đều tính không đến, hắn có thể tính đến cái gì. Giang Thư huyền chuyển qua thân, sắc mặt hờ hững. Không nhất định, thiên nguyên một mạch là tham lang đại nhân lưu lại người hầu. Bọn họ biết đến đồ vật khẳng định so thiên su cái này nửa đường đồ đệ muốn nhiều, thiên su sẽ không, thiên nguyên không nhất định sẽ không. Giang hãn lắc đầu. Giang thư huyền đối chuyện này không có hứng thú, mà là dùng một đôi đen nhánh con ngươi nhìn mê ngông thiên địa, ta muốn đi tuyết ngủ. Tuy rằng biết giang thư huyền chính là vì cái này mà đến, nhưng là giang hãn đấy lòng vẫn là chấn động, hắn cười khổ một tiếng, một mạch truyền thừa luôn luôn bá đạo vô cùng, tuyệt tình tuyệt ái. Thư huyền nếu ngươi thật sự đột phá, ta không biết ngươi sẽ biến thành cái dạng gì. Giang Thư Huyền không có trả lời, hắn chỉ là nhìn chính mình tay, đầy trời tuyết quang hạ phản xạ ra quang mang có điểm chói mắt. Nếu không đột phá, lấy cái gì đi hộ nàng? Nhớ tới Thiên Su bức bách cố khê kiểu kia một màn, đen nhánh đáy mắt huyết hồng chậm rãi hiện lên. Thư Huyền, Giang Hán kinh ngạc một chút, hắn vừa định duỗi tay, lại phát hiện Giang Thư Huyền đã biến mất tại đây phiến thiên địa. Tại đây đồng thời. Đầy trời tuyết quang đột nhiên bị bao phủ thành một loại màu đen, nơi này vốn dĩ chính là hư vô nơi, ngàn vạn năm qua chưa bao giờ ra quá một lần dị tượng, Giang Hán trung coi cái này địa phương mấy chục năm tới, cũng là lần đầu tiên nhìn đến loại tình huống này xuất hiện. Liên ở Giang Hán kinh hãi không thôi thời điểm, hắn bên người đột nhiên xuất hiện một cái áo bào cho nam nhân, hắn ngơ ngẩn mà nhìn cái kia phương hướng, cản khôn dị tượng, này, Hắn đi vào, là, thiên nguyên tiên sinh. Răng hãn thật sâu hít một hơi. Mạch ly tiểu thư, cũng muốn tỉnh đi. Thiên nguyên khoanh tay nhìn gần ngay trước mắt khối băng, nàng tỉnh ngày đó, ta cũng nên đi ra ngoài. Đi ra ngoài, thiên nguyên tiên sinh ngài muốn đi ra ngoài. Răng hãn chấn động, lấy hắn biết nói, thiên nguyên này một mạch mỗi một lần chỉ có một chuyển nhân, mỗi người cũng không sẽ bước ra đèo tin rừng rậm một bước, nghìn năm qua đều là như thế, nhưng mà hôm nay thiên nguyên thế nhưng nói hắn muốn đi ra ngoài. Hắn biết chính mình đang nói cái gì sao? Thiên nguyên trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, ta cảm nhận được chủ nhân hơi thở, không ngừng một lần. Chủ nhân? Thiên nguyên người còn không phải là điểm thứ nhất tham lang tinh quân. Chính là, hắn. Hắn không phải đã sớm đã chết. Và anh? Răng hắn còn không có tới kịp hỏi, chỉ thấy toàn bộ hư vô không gian đột nhiên phiêu nổi lên lông ngống đại tuyết, cuồng phong tàn sát bừa bãi. Đen nhánh không gian chung có năm đoàn bất đồng sắc thái dâng lên, chậm rãi bay tới không gian cao nhất phương, cùng với năm mầu vân đoàn, tối đen như mực long trạng vật phiêu phù ở năm đoàn đám mây chung quanh, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Mênh mang tuyết địa, đen nhánh một mảnh, hai người đều là khiếp sợ mà nhìn cái này dị tượng, Thiên Nguyên càng là kinh hãi, Băng Hoàng năm khí, Ma Long hành ra, hùng, đại hùng. Cùng thời khác đó, toàn thế giới các nơi đều lâm vào khiếp sợ chung. Em M. Quốc, hôm nay khó được có Thái Dương xuất hiện, ánh sáng không cường, nhưng là không chung đặc biệt sáng ngời, độ ấm cũng có 8 độ, khó được hảo thời tiết, không ít người dịu già dắt trẻ đi công viên. Đang ở trượt băng tiểu hải tử đột nhiên dừng lại, vươn tay nhận được một đóa sáu lăng hình băng tinh bông tuyết, trước mắt kinh ngạc cảm thán, thật xinh đẹp bông tuyết. Tại đây đồng thời, trên quảng trường màn hình lớn phóng viên tin tức đều ở cạnh tương đưa tin ánh mặt trời tuyết này một kỳ quan. Em Châu. Thử vong trị cốc. Này đó tối cao nhiệt độ không khí có thể đạt tới hoa thị 134 độ, trừ bỏ mùa hè chưa bao giờ từng có mặt khác mùa địa phương, lần đầu tiên phiêu nổi lên bông tuyết. Chính thật cẩn thận bưng một chén nước hắc ra người trẻ tuổi rối tay tiếp một đóa bông tuyết, ngón tay có chút run rẩy, này, đây là tuyết sao. Cực nhiệt mảnh đất, này đó bông tuyết dừng lại trên mặt đất vài giây sau mới dần dần tan rã. Hoa Quốc Minh Châu. Bốn mùa như xuân địa phương, đường đi bộ chen đầy du lịch bóng người, đột nhiên những người này đều dừng bước, không thể tưởng tượng mà ngẩng đầu, nhìn đột nhiên bay xuống bông tuyết. Sau đó một đống người trẻ tuổi không ngừng quay chụp hình ảnh, trong khoảng thời gian ngắn Internet tặng rớt. Ở cái này Internet toàn thông thời đại, toàn cầu biến động đều có thể biết được, cũng đúng lúc này, toàn cầu cùng thời gian phiêu tuyết sự liền cho hấp thụ ánh sáng ở trên mạng. Dựa dựa dựa, ép châu hạ tuyết liền tính các ngươi xem vệ tinh chụp đồ, thử vong chi cốc đều tuyết rơi, này không khoa học. như vậy cao độ ấm đông tuyết là không có khả năng vẫn là lấy trạng thái cố định phương thức xuất hiện. vượng tiên, không phải nói hiện tại toàn cầu biến ấm, này mẹ nó huyền huyễn. a a a a a cuộc đời lần đầu tiên nhìn thấy tuyết hảo kích động. minh châu phồn hoa mảnh đất tiểu việt tử, bốn người đều ngẩng đầu nhìn trận này tuyết. vị tiêu ngôn tiên sinh mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. thiếu gia thiếu nữ vẻ mặt kinh hãi, ngụy thần hi vốn dĩ muốn nói cái gì, lúc này trong túi di động vang lên một tiếng, hắn tiếp khởi, không biết nghe được cái gì, một tiếng không thể tưởng tượng mà kêu sợ hãi, ngươi nói cái gì, tìm không thấy, ngụy tiên sinh ngươi làm ta sợ muốn chết, thiếu nữ chừng mắt nhìn hắn, ngụy thần hi gãi gãi đầu, xin lỗi, vị hi cô nương, vừa mới thủ hạ của ta nói, tìm không thấy cái kia ở sân bay xuất hiện tiểu thư tin tức liên nguyệt đều tìm không thấy thiếu nữ nhưng thật ra kinh ngạc mà nhìn hắn một cái các ngươi ngụy gia không phải minh châu lớn nhất gia tộc sao thế lực đều mau trải rộng toàn bộ minh châu trước mắt liền cá nhân đều tìm không thấy vị hi cô nương những lời này về sau cũng không nên ra bên ngoài nói cái gì minh châu lớn nhất gia tộc những lời này phải bị phía trên nghe được nhà của chúng ta liền phải suối quậy ngụy thần hi cười đến càng khổ sở không thú vị Cái kia kêu, kêu vị Hi biểu môi, không nói. Minh Châu, khoảng cách đường đi bộ hai con phố địa phương, thiên hương khách sạn. Tiểu Mỹ Nhân, tuyết rơi. Kỳ kỳ đẩy ra cửa sổ, có điểm kỳ quái, từ từ, tà cha cha thời tiết. Minh Châu hôm nay bình quân độ ấm là 20 độ, như thế nào sẽ hạ tuyết? Cố khê kiều đem trên giường chăn điệp hảo, nàng nhìn bay xuống đông tuyết, đột nhiên liền sững sờ một đôi mắt hơi hơi trừng mắt. Kỳ kỳ nửa ngày không có nghe được cố khê kiều trả lời, không khỏi đem ánh mắt chuyển hướng nàng, cố khê kiều khẽ mắt đang có một dọt trong suốt thủy quang chảy xuống, mỹ nhân ngư như thế nào khóc? Ta khóc. Cố khê kiều theo bản năng dùng tay mạt mạt khỏe mắt, có chút ngần ngơ, kỳ kỳ, ta như thế nào cảm giác, có điểm khổ sở đâu. Đông tuyết liên tục thời gian chỉ có 5 phút. 5 phút sau, hết thể lại khôi phục nguyên dạng, nếu không phải trên mặt đất tàn lưu vết nước. Đại đa số người sẽ cho rằng vừa mới kia hết thảy đều là ảo giác. Đông Tuyết rút đi lúc sau, Cố Khê Kiều mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới kia vài phút, nàng cảm giác trái tim liền giống như bị xả giống nhau, rất đau rất đau. Mỹ nhân, có người ở điều sân bay theo dõi kỹ kỹ kéo lên bức màn, sau đó Đông Nhân nói, yêu cầu che chắn sao? Sân bay theo dõi? Cố Khê Kiều híp mắt suy nghĩ trong chốc lát người, sau đó gật đầu, che chắn đi. Được đến mệnh lệnh, Kỷ Kỷ lập tức làm được duy nhất cái bàn biên, sau đó từ ngực móc ra máy tính, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Hoa hữu lâm vẫn luôn là ghé vào trên bàn làm bài tập, lúc này Kỷ Kỷ chen qua tới, hắn lập tức đã bị tệ đến một bên, Kỷ Kỷ chiều hắn quay đầu, tiểu hoa tử, thật vất vả có một cơ hội ra tới chơi, còn biết cái gì tác nghiệp. Hoa hữu lâm nhìn Kỷ Kỷ xoay qua kia một thân lóe mù người hoa áo khoác, khóe môi không khỏi chịu một chút sau đó đem thư bỏ vào ba lô chung, sờ sờ bò tới rồi chính mình trên giường chuẩn bị xem tivi. cố khê kiều lại ở thời điểm này đứng lên, tiểu hoa tử, chúng ta đi xuống đi. hoa hữu lâm tay một đốn, hắn nhìn cố khê kiều có điểm kinh ngạc, đi ra ngoài. người gần nhất nơi này chính là thất thần, còn khi ta không thấy được. cố khê kiều nhìn hoa hữu lâm, nhàn nhạt mà cười một chút. hoa hữu lâm ngượng ngùng mà sờ sờ chính mình đầu. Minh Châu cầu vượn, nơi này người đến người đi, một cái 13-14 tuổi nam Hải tử đang ở cầu vượn cuối, cầm một phen guitar hắn tự đạn tự sướng, hắn trước mặt bãi một cái chén bể, phần lớn là có người ném mấy cái tiền xu tiến vào, phát ra bang mà một thanh âm vang lên, rất ít có người nghỉ chân quan khán. Đỗng nhiên, Thiệu Qua cảm giác đỉnh đầu xuất hiện một bóng ma, hắn lập tức ngẩng đầu, trong lòng vui vẻ, thế nhưng có người hiểu linh hồn của chính mình chi khúc. Hắn lập tức ngẩng đầu sau đó thấy được một trương tuyết ngọc mặt cùng hắn không sai biệt lắm đại tuổi tác chính ý cười doanh doanh mà nhìn hắn ngươi có việc sao thiệu qua ngơ ngác mở miệng đánh ra trước mắt cái này nam hải này quần áo còn có trước người treo ánh vàng rực rỡ đại rùa đen thấy thế nào đều như là một kẻ có tiền nhân gia thiếu gia đầu đất như vậy rêu rao không sợ bị đoạt hoa hữu lâm nết miệng cười thiệu thiệu ngươi không quen biết ta ngươi chính mình cha mẹ đã sớm đã chết Trong trí nhớ như vậy kêu chính mình cũng liền một cái, thiệu qua trước mắt sáng ngời, ngươi là hoa hữu lâm. Là ta hoa hữu lâm một ngông ngồi vào trên mặt đất, ta vốn dĩ cho rằng ngươi sẽ không ở, không nghĩ tới gần nhất ngươi thế nhưng ở chỗ này. trừ bỏ nơi này, ta không có địa phương nhưng đi. Thiệu qua đem đàn guitar đặt ở trên mặt đất, cùng hoa hữu lâm hàn huyên lên. Năm đó hoa hữu lâm vừa ly khai hoa ra bị hoa tịnh nhã đuổi giết thời điểm, chính là thiệu qua cứu hắn. Sau lại, Minh Châu ở không nổi nữa, hoa hữu lâm mới trộm hôn thượng một chiếc xe vận tải, cuối cùng tới rồi kinh thành. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy siêu xe? Hoa hữu lâm nhìn ngừng ở cầu vượt cách đó không xa siêu xe, xuống dưới một đám thân phận bất phàm người, có chút kinh ngạc. Nơi này cũng không phải phồn hoa mảnh đất nha. Thiệu qua dưới tay chỉ một phương hướng, bọn họ đều là tới xem hắn. Hoa hữu lâm nhìn kia thiệu qua ngón tay phương hướng. Khoảng cách bọn họ không xa, một đoàn mây quanh, hắn vừa mới không chú ý, không biết bên trong đến tụt cùng là người nào, bất quá không phải có thiếu nữ a a a thanh âm còn có chụp ảnh đèn flash, Hoa Hữu Lâm tưởng, đại khái là một minh tinh. Nghe được hắn nói, Thiệu Qua lắc đầu, cái gì minh tinh, đó là một vị đại sư. Một vị đại sư? Hoa Hữu Lâm sững sốt, lớn như vậy động tĩnh hắn thật sự tưởng cái minh tinh a. Không cần xem thường nhân gia. Người nọ miệng vàng lời ngọc, Minh Châu làm buồn bán không một người dám đắc tội hắn, lớn lên rất tuấn tú, mỗi tháng hôm nay sẽ đến nơi này tính tam quẻ thiệu qua đứng dậy, đem đàn guitar trang hảo, đi, ta thỉnh ngươi đi ăn cơm. Hoa Hiếu lâm một bên quay đầu lại nhìn cái kia xem bói địa phương, có điểm tò mò. Thiệu qua thỉnh ăn cơm địa phương là một cái thâm hẻm, hương vị thực hảo, hai năm trước thời điểm bọn họ cũng ở chỗ này ăn cơm xong. Ta cố tỷ tỷ đang ở ăn lẩu cay, hiện tại hẳn là cũng ăn xong rồi. Ta mang ngươi đi cơm nước xong, hai người ra cửa, một bên nói chuyện một bên hướng ra phía ngoài đi. Đột nhiên phía trước truyền đến ẩn ẩn tiếng súng, còn có nói chuyện hành. Hai người ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến phía trước một đống người, tối tăm đèn đường hạ, những người này trong tay cầm dao phiếm hàn quang, là ngôn tiên sinh. Thiệu qua bỗng nhiên tiêu lên, hắn nhất thời kinh ngạc, không có khống chế được chính mình thanh âm. Đã khiến cho kia đôi người chú ý Ngươi nhận thức hắn Hoa hữu lâm sở sở chính mình kim O quy Hắn gần nhất đi theo Diêu gia mục Thực lực đại trướng Đối phó một hàng người thường không nói chơi Thiệu qua gật đầu Chính là vị kia đại sư Năm trước ta ở cầu vượt bị một cái phú nhị đại Khi dễ thời điểm Là hắn đã cứu ta Kia đôi hắc bang người đã chú ý tới thiệu qua hai người Cầm đầu một người phất tay Chạy nhanh bắt lại Không cần quấy nhiễu tới rồi cảnh sát Ngươi bắt ta liền hảo, không cần liên lụy đến vô tội người qua đường. Hào hoa phong nhã nam nhân bốn là cực kỳ lý trí, nhưng là nhìn thấy những người này động đến vô tội người trên người là lúc, khó tránh khỏi tức giận, hắn ngũ quan hình dáng cực kỳ tuấn mỹ, có lẽ là bởi vì tức giận, trắng non trên mặt nổi lên hồng ý. Nôn tiên sinh, ngươi muốn chịu nghe lời, chúng ta tự nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. Cầm đầu nam nhân cười đến cực kỳ huyết tinh. Phanh phanh phanh. Phía sau truyền đến vài tiếng vang, hắn đáp ý rào rạt mà quay đầu lại, liền thấy cái kia diện mạo rất là tinh xảo nam hài đem hắn thuộc hạ người tất cả đều đôi ở bên nhau, lúc này đang ngồi ở bọn họ trên người, nhéo tay, nói thầm nói, so với đầu gô ca ca, nhược nhiều. Cầm đầu nam nhân theo bản năng mà nuốt nuốt nước miếng, này hết thể tự nhiên không hề hắn dự kiến bên trong. Hoa hữu lâm ngẩng đầu, cười tủm tỉm mà nhìn hắn, sau đó ruôi ra nắm tay cầm đầu nam nhân thẳng tắp mà ngã trên mặt đất. Thiệu qua, hai năm không thấy, hắn ngày xưa tiểu đồng bọn như thế nào liền biến thành siêu nhân rồi. Vị này tiểu bằng hữu, ngươi thật là lợi hại. Nôn tiên sinh bên người vị hy nhìn hoa hữu lâm, đầy mặt sùng bái. Đừng sưng sở, chạy nhanh đi. Hoa hữu lâm đánh xong người này lúc sau, liền nghiêm túc mà đứng dậy, hắn theo bản năng mà sờ soạng trước ngực treo kim ô quy ta cảm giác được một cổ không thoải mái hơi thở đang ở chạy tới vừa mới hoa hữu lâm cường hán đã thuyết phục bọn họ trước mắt đối hắn nói tự nhiên không có hoài nghi vừa muốn đi sau lưng đột nhiên truyền ra tới một đạo âm chắc chắn thanh âm muốn chạy hoa hữu lâm vừa quay đầu lại liền thấy một cái hắc y lẻ đại hán trên mặt có một đạo sẹo hắn tay mới vừa nâng còn không có động thủ lại đột nhiên té sụp trên mặt đất luân tiên sinh lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Trận mắt nhìn đến chính là trước mắt hình cụ nhà tù, nhà tù rất lớn, hai bài đèn dây tóc đem nhà tù chiếu đến giống như ban ngày. Bên trong hình cụ rành mạch, bốn phía điểm màu trắng ngọn đến, lờ mờ qua ảnh chiếu đắc nhân tâm đế phát lạnh. Hắn tay chống môi, ho khan vài tiếng, tuấn nhã mặt nghiêng bạch đến gần như trong suốt. Đây là một loại không khỏe mạnh bạch, tuy rằng là trở thành tù nhân, nhưng hắn biểu tình như cũ là hình dung bình tĩnh, một trương dung nhan giống như ánh trăng nước chảy. Làm người kinh diễm Dây nặng môn bị đẩy ra Một cái trên mặt có đao xẻo trung niên nam nhân đi vào tới Nhìn đến biểu tình không có gì biến hóa ngôn tiên sinh Vô tay mà cười Không hổ là miệng vàng lời ngọc Không biết ngôn tiên sinh đối này Nhưng có đoán trước đến chính mình sẽ bị bắt giữ Ba người kia đâu Ngôn tiên sinh ngẩng đầu nhìn về phía đao xẻo nam Hán ánh mắt thanh thanh lánh lánh Mấy dục làm người không chỗ nào che giấu Ngôn tiên sinh đừng nóng đội Đao sẹo nam nâng lên tay phải, hắn phía sau hắc ý ỉa nhân lập tức đi ra ngoài. Giây lát, hoa hiếu lâm một hàng ba người bị mang lại đây. Thiếu gia, vị hi nhìn đến nôn tiên sinh thời điểm, lập tức kêu sợ hãi một tiếng. Bất quá nhìn đến hắn không có chuyện, nàng cũng thoáng yên tâm. Ngụy gia ngắn ngủn mấy năm chi gian đi bước một từ tầng dưới chốt bỏ tới rồi hiện tại cái này vị trí, minh châu người đều cho rằng ngụy thần hi hùng thao vĩ lượng, cao chiêm xa thấy. Ai lại biết ngụy gia phía sau có một vị quân sư. Phía sau màn đem ngụy ra một tay đỡ đến cái này vị trí, nôn tiên sinh, là ngươi không tồi đi. Đao xẻo nam nhìn hắn, trong ánh mắt lập lệ chính là một loại điên cuồng. Nôn tiên sinh nhìn đao xẻo nam, cho dù này hết thể đều bị nói toạc ra, hắn cũng không có một chút kinh hoàng, như cũ vững vàng bình tĩnh. Ánh mắt không giấu vết mà ở chung quanh lưu chuyển. Hắn loại này bình tĩnh. Làm đao xẻo nam lấy lòng hơi hơi phát run, hắn giơ tay, bóp lấy gần nhất một người cổ, nôn tiên sinh, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, giúp ta đoạt được toàn bộ Minh Châu, bằng không ta không chỉ có giết hắn, về sau mỗi ngày giết một người. Bị bóp chặt cổ hoa hữu lâm mặt nháy mắt đỏ lên, hắn ngẩng đầu nhìn đao xẻo nam, đồng tử hơi hơi phóng đại. Diêu ra một nói qua, lấy thực lực của hắn, ở bên ngoài, liền tính là dẫn khí trở lên người đều thường không được hắn. Vì cái gì sẽ bị một cái bình thường hắc lao đại áp chế đến gắt gao? Nôn tiên sinh, không cần đáp ứng hắn hoa hữu lâm gian nan đến nói, người này không phải người tốt. Yên tâm. Ta cố. Cố tỉ tỉ, lập tức liền tới. Hoa hữu lâm đem ánh mắt chuyển hướng đứng ở vài bước nơi xa nôn tiên sinh, cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Thả bọn họ. Nôn tiên sinh nhìn bị bắt lấy ba người, biểu tình trở nên thư hoan thỏng ròng, ánh mắt trầm tĩnh, hình dung nôn nhã. Ngươi theo như lời ta đều đáp ứng ngươi. Phanh mà một tiếng, đao sẹo Nam đem hoa hữu lâm ném xuống. Nôn tiên sinh thức thời liền hảo. Hắn cười to hai tiếng, bước đi đi ra ngoài. Cửa sắt nháy mắt bị nhốt lại. Thiếu gia, ngươi thật sự đáp ứng vị Hi nhìn nôn tiên sinh, tay chân đều đang run rẩy. Nôn tiên sinh lắc đầu, chỉ là kế sách tạm thời, thần Hi bọn họ hẳn là mau tới. Nghe thế câu nói, vị Hi tâm thần vừa chậm. Ngụy gia ở nàng trong mắt thần thông quảng đại, thiếu gia lại là không gì làm không được, nàng thần sắc khẩn trương dây lát biến mất. Nôn tiên sinh du mắt, giấu đi đáy mắt sầu lo, nếu là trước kia, hắn tự nhiên không lo lắng, chỉ là hôm nay. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được không tầm thường hơi thở, mới vừa cái kia đao xèo nam, hắn nhìn không ra tới một chút thiên cơ, loại sự tình này hắn chưa bao giờ gặp được quá. Thậm chí, kế tiếp phát sinh cái gì, hắn đều không thể đoán trước. Các ngươi hai cái đừng lo lắng, Ngụy Tiên Sinh lập tức liền sẽ tới liền chúng ta đi ra ngoài." Vị Hi vô vô thiệu qua cùng Hoa Hữu Lâm bà vai, vẻ mặt lời thể son sắt. Hoa Hữu Lâm nhìn vị Hi liếc mắt một cái, Ngụy Tiên Sinh là người nào? Nghe thế câu nói, vị Hi nhìn Ngụy Tiên Sinh liếc mắt một cái, thấy hắn không có phản đối, liền đem Ngụy Thần Hi thân phận nói ra, "Ngụy gia là toàn bộ Minh Châu hiện nay lớn nhất người cầm quyền." Vị kia Ngụy Tiên Sinh cứu không được chúng ta, Vẫn là chờ ta cố tỉ tỉ đến đây đi. Hoa hữu lâm lắc đầu, vừa mới cái kia đao xẻo nam vừa thấy liền không phải người thường. Người thường căn bản là không thể lay động cái này đao xẻo nam nửa phần. Vị hi ngẩng đầu, vừa muốn biện bạch, lúc này dày nặng cửa sắt đột nhiên bị đẩy ra. Đao xẻo nam đôi mắt đã huyết hồng một mảnh, bên ngoài tới một chi quân đội, nôn tiên sinh, ngươi cũng dám gạt ta. Đem hắn mang đi. Phía sau ra tới hai người, kia này ba người đâu giết chết âm lãnh hai chữ vang lên đao sẹo nam liếm liếm môi giơ lên trong tay đen nhánh họng súng nhắm ngay hoa hữu lầm chậm rãi khấu động cò súng hắn loại này chậm động tác làm bị thương nhắm ngay người cảm giác được tử vong sợ hãi không cần không cần vị hi cùng thiệu qua đồng thời hoảng sợ mà ra tiếng đao sẹo nam lạnh lùng mà cười trên đường chưa từng người dám đắc tội ta đao sẹo các ngươi chết đi frank Tiếng súng vang lên. Lỗn Tiên sinh duỗi tay đem Hoa Hữu Lâm kéo ra, vị hi cùng thiệu qua đôi mắt trừng lớn hai mắt. Tại đây đồng thời, một đạo gió lạnh chợt khởi, gần trăm căn nầu trắng ngọn nến bỗng nhiên tắt. Bang, bang, bang. Đỉnh đầu bóng đèn một cái tiếp theo một cái tạt rớt, toát ra một trận khói nhẹ, toàn bộ nhà tù trở nên tối tăm lên, nhưng là bọn họ có thể thấy, Đao Sẹo Nam đánh ra viên đạn ngừng ở giữa không trung. Khoảng cách hoa hữu lâm giữa mày nửa thước xa, hết thể thật giống như bị người ấn nút tạm rừng. Nhà tu ngoài cửa, một đạo mảnh khảnh bóng người chậm rãi đi vào tới. Theo nàng đến gần, khuôn mặt dần dần rõ ràng lên, tối tăm ánh đèn phía dưới rung giống như lãnh ngọc. Nàng ăn mặc một kiện thiển sắc áo khoác, mặt mày rõ ràng, toàn bộ không khí liền thoáng như bị đông cứng giống nhau. Nàng ngừng ở hoa hữu lâm bên người, vươn hai căn tinh tế ngón tay thon dài, duỗi tay méo lên kia viên viên đạn. Gieo rắc trầm thấp âm sắc vang lên, 51 thước bảy 62mm đường kính súng lục đạn, quân dụng nha. Những lời này vừa ra, tất cả mọi người bị bừng tỉnh lại đây. Cố tỉ tỉ. Trường hợp như vậy Hoa Hiếu Lâm thấy nhiều, hắn cái thứ nhất bỏ dậy, vỗ vỗ trên người không tồn tại cho bụi, ánh mắt sáng lấp lánh, ngươi tới rồi. Nghe được Hoa Hiếu Lâm nói, vị hi cùng thiệu qua đều là kinh hãi mà nhìn về phía cô khê tiểu, một cái hai cái đều xem trợn tròn mắt. Bọn họ vừa mới vẫn luôn nghe hoa hữu lâm nhắc mãi cô tỉ tỉ, nguyên tưởng rằng hoa hữu lâm cho dù mù quáng sùng bái, chính là không nghĩ tới hắn vị này cô tỉ tỉ, thế nhưng so hoa hữu lâm còn mạnh hơn. Nàng trong tay cái kia, chính là viên đạn A. Cố khê kiểu tay không nhét viên đạn hình ảnh, ở bọn họ trong đầu, như thế nào cũng tản ra không đi, một lần hai bên hồi phóng. Đao xẻo nam bên người hai cái nam nhân nhìn cố khê kiểu đem viên đạn nắm cảnh tượng. Còn có bóng đèn vỡ vụn, ngọn nến tắt kia một cái chớp mắt, hai chân không khỏi phát run, hai người kinh thanh kêu sợ hãi, "Quỷ, quỷ a." Bọn họ một ngông ngồi dưới đất, run bần bật, trên mặt đất thực mau liền có một bãi màu vàng chất lỏng. Giữa được người nhiều, bọn họ khó tránh khỏi sẽ sợ. Cố Khê tiểu duỗi tay đào đào lốt hai, câm miệng. Hai chữ phun ra, kia hai người phảng phất liền hướng bắc điểm huyệt giống nhau, ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích chỉ là chừng lớn một đôi mắt nhìn cố khê kiều mấy rụng nước nhưng là tinh thần lại rõ ràng vô cùng sợ hãi ở một chút bị phóng đại người là người phương nào đào sẹo nam nhìn không biết từ địa phương nào xuất hiện cố khê kiều ánh mắt nội cũng là hoảng sợ rõ ràng chính mình năng lực đã có thể ở mình so đi ngang như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện một cái thần bí thiếu nữ ngươi dám quản chúng ta ẩn sát bang sự cố khê kiều đem trong tay viên đạn vứt vứt hơi hơi nghiêng đầu nhìn đao xẻo nam, trên mặt khuôn mặt cực kỳ thanh đạm một cái con dối mà thôi, ngươi nếu là chân thân gặp nhau, nói không chừng chúng ta còn có thể nói chuyện. Trước 528-004 ngụy ra, nghe được cố khê kiểu nói, đao xẻo mặt đông nhiên biến thành thanh hắc sắc, đen nhánh mà đôi mắt nhìn nàng, tại đây tối tâm nhà tù cực kỳ quỷ dị, hắn tuyết miệng, liền tính là con đoàn dối, ta cũng là chủ nhân trong tay nhất xuất sắc con đoàn dối. Đầu năm nay, liền con rối đều có thể trang bước. Túi trung di động chấn một chút, Cố khê kiểu liếc nhìn hắn một cái, sau đó từ trong túi móc ra di động, là bách Lý Bân, hỏi nàng Minh Châu tình huống, còn có đại trưởng lão cùng một cái. Mặt thẻo thấy Cố khê kiểu túi đầu không nói lời nào, cao trạng thân thể đột nhiên bành trướng lên, thanh hắc sắc mặt vặn bẻo thành một cái độ cung. Hình ngươi xa hoàng đạn. Đứng ở hoa hữu lâm bên người vị hi hoàng sợ mà ra tiếng. Nàng đối này đó đạn dược linh tinh rất có nghiên cứu, vừa nhìn thấy này cha, sắc mặt biến đổi, thanh âm đều đang run rẩy Mặt theo nhìn hoảng sợ vị hi trong ánh mắt lộ ra trào phúng thần sắc, đối, chính là như vậy, kinh hoàng sợ hãi, như vậy cảm xúc mới có thể xứng đôi nhân loại. Đây là chủ nhân cho ta lớn nhất sắc khí, ta muốn một ý niệm, liền sẽ phanh mà một tiếng tạc. Mặt theo còn chưa nói xong đống nhiên liền mắc kẹt, hắn đầy mặt kinh ngạc mà nhìn cố khê tiều. Cố Khê Kiều đưa điện thoại di động hướng lên trên ném đi, đôi tay néo vài cái, chiều hắn cười sáng lạ, lúng đồng tiền như hoa. Phanh! Ta làm ngươi tặng. Phanh! Ta xem ngươi có phải hay không còn sẽ trời cao! Phanh phanh phanh! mấy quyền đánh xong, di động vừa vặn rơi xuống, cố Khê Kiều đem vừa mới không có biên tập tốt tin nhắn biên tập xong, sau đó điểm hạ gửi đi. Trứng thành một cái cầu mặt thẹo bị tấu trở về nguyên dạng. Một đạo người thường vô pháp thấy hắc khí từ trên người hắn bay ra, cố khê kiểu từ trong túi đào một cái ống trúc ra tới, thu hồi này nói khói đen, nguyên bản con rối tràn đầy tự tin mà cho rằng cố khê kiểu sẽ không đối hắn động thủ, sẽ lưu trự hắn đi xuống cha đi xuống, hắn nhất định không thể tưởng được, cố khê kiểu thế nhưng liền như vậy giải quyết hắn. Tiểu hoa tử cố khê kiểu chỉ vào cái kia con rối thân thể, đối hoa hữu lâm nói, trang bức sẽ bị ta đánh. Hoa hữu lâm nghiêm túc gật đầu, sau đó vẻ mặt hổ thẹn, cố thỉ thỉ, là ta quá yếu, là rất ngược, bất quá cũng không thể trách ngươi, ngươi thiên tư không tốt. Cố khê kiều thở dài, đưa điện thoại di động cùng ống trúc đều cất vào trong túi, chính là lãng phí ta một chén lẩu cay, ta mới ăn một nửa a. Nàng từ trước đến nay đem ăn ngon nhất lưu đến cuối cùng ăn, ngẫm lại trong chén còn có một khối to thịt lưng thịt không ăn còn rất đau lòng. Ta lần sau tranh thủ làm ngươi đi lẩu cây ăn xong. Hoa hữu lâm vội vàng nói. Ngươi cố lên. Cố khê kiều liếc mắt nhìn hắn, sờ sờ càm, ở cân nhắc nàng lời nói mức độ đáng tin. Hoa hữu lâm gật đầu. Đương nhiên, ta thỉnh ngươi uống trà sữa. Nghe này hai người có qua có lại đối thoại. Trường hợp chung mặt khác ba người còn ở Trinh Lăng Trung. Vừa mới kia bạo lực huyết tinh hình ảnh còn ở ba người trong đầu lưu chuyển. Vị Hi ngơ ngác mà ra tiếng. Xoái. Hảo xoái, Thiệu Qua nhìn vị Hi liếc mắt một cái, cảm thấy người này không bình thường. Cái nào nữ gặp được loại này huyết tinh tàn bạo hình ảnh sẽ nói xoái. Bất quá, hắn đem ánh mắt chuyển tới Cố Khê tiểu cùng hoa hữu lâm trên người, cảm thấy không bình thường nhất vẫn là này hai cái. Hơn nữa vừa mới, Cố Khê kiểu như vậy khi thật sự rất tuân tu a. Cố tiểu thư, cảm ơn ngôn tiên sinh về phía trước đi rồi một bước, tái nhợt ngón tay chống môi cụ hai tiếng. Đối cố khê kiểu vừa mới phi nhân loại thực lực, trên mặt hắn không có khởi nửa điểm biến hóa, có điểm tàn mạn có điểm thẳng nhiên, ta kêu ra cát ngôn về sau nếu là có việc, cố tiểu thư có thể cứ việc tới tìm ta. Nói hắn báo ra một cái địa chỉ. Nghe được hắn nói, cố khê kiểu gật gật đầu, cố khê kiểu, bên ngoài quân đội ở, ba phút sau là có thể đến, chúng ta đi trước. Nói xong nàng xoay người mang theo hoa hữu lâm rời đi. Màu đen tóc dài từ sau lưng hoạt tới rồi trên vai, theo nàng đi ra ngoài, trong phòng màu trắng ngọn đến lại từng cây bậc lửa, phòng sáng ngời không ít, chút ảnh lây động. Hoa Hiếu lâm đi phía trước lôi đi thiệu qua. Ba đạo thân ảnh thực mau liền từ trước mặt biến mất, ra cắt ngôn đứng ở tại chỗ, khỏe miệng tựa hồ là con cong. Hán bên người vị hy lại là há to miệng, thiếu. Thiếu gia, ngài vừa mới thế nhưng thế nhưng nói chính mình tên thật. Liên từ nhỏ đi theo hắn bên người nàng cùng vĩ húc đều đã mười mấy năm chưa từng nghe qua hắn tên thật, liền cùng bọn họ kết giao cực mật ngụy gia cũng chỉ là xương gia cắt ngôn vì ngôn tiên sinh. Hôm nay thế nhưng theo một người nữ sinh nói chính mình tên thật, tuy rằng cái kia nữ sinh vừa thấy liền không phải người thường. Vừa mới cái kia nam hải gia cắt ngôn nhìn trên mặt đất lay động thân ảnh, đống nhiên ra tiếng, hẳn là đã chết mới đúng. Kỳ quái, một cái vốn nên đã chết có hai tháng người thế nhưng còn sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn cái gì gia cát nhoan nói chuyện thanh âm quá tiểu vị hi không có nghe thấy không có gì gia cát nhoan lại không có lại nói mà là nhìn cửa cửa phương hướng đã truyền đến tiếng bước chân giây lát ngụy thần hi liền mang theo một chúng quân đội xuất hiện ở hai người trước mặt thế nhưng thật là ba phút vị hi nhìn trong tay bóp thời gian di động ngơ ngác mà mở miệng Tin tưởng ra các luôn không có việc gì vị Húc rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy vị Hi hài tử á lẩm bẩm, không khỏi nghi hoặc hỏi một câu, "Cái gì?" "Không có gì, các ngươi không có đem Cố tiểu thư lưu lại sao?" Vị Hi nhìn vị Húc, nàng đã cứu ta cùng thiếu gia. "Cái gì Cố tiểu thư?" Vị Húc sờ sờ đầu, có điểm làm không rõ hắn cái này xong bảo thai muội muội suy nghĩ cái gì. Vị Hi trừng mắt, "Chính là ngươi đi ra ngoài." không có nhìn đến một người nữ sinh cùng hai cái 12-13 tuổi Nam Hải. Vị hy ngươi có phải hay không bị bệnh? Nơi này liền một cái lộ, chúng ta tiến vào thời điểm không có phát hiện bất luận kẻ nào a. Tại đây đồng thời, Minh Châu, một gian phong bế mật thất trung. Lão đại, sự tình bị làm tạm. Một cái hơi béo trung niên nam nhân đối với di động kia đầu cung kính mà nói. Liên biểu tình đều là cẩn thận chặt chẽ. Điện thoại bên kia thanh âm phi thường ôn nhuận. Gặp gỡ nàng, chuyện này trách không được ngươi, ngươi ngày mai trở lại kinh thành, chuyện này ta đã làm lão ngũ đi qua. Đại nhân, thỉnh lại cho ta một cái cơ hội. Nghe được bên kia thanh âm, trung niên nam nhân chân mềm nhũn. Ngươi nếu còn tiếp tục nốc tại Minh Châu, nàng không ra 5 ngày liền sẽ đem ngươi bắt được tới. Chờ lão ngũ tới rồi, ngươi liền chạy nhanh trở về, kinh thành có mặt khác sự tình đối đãi ngươi xử lý. Tiếng nói vừa dứt, bên kia liền cắt đứt điện thoại. Trung niên nam nhân xoa xoa mồ hôi lạnh, lão đại từ trước đến nay sẽ không nói chuyện giật ân, hắn nói người kia năm ngày trong vòng đem người bắt được tới, nói vậy người kia thật sự có năng lực này. Tưởng tượng đến này cha, trung niên nam nhân thật sâu hít một hơi, đến nhanh hơn tốc độ, bên này kế hoạch không thể bởi vì hắn mà quấy rời, chờ nam đại nhân lại đây nhất định phải bằng mau tốc độ đem sở hữu sự tình an bài hảo. Đường đi bộ, cố tỷ tỷ, ngươi đang xem cái gì? Hoa hữu lâm nhìn một đường nhìn chầm chầm thụ nhìn cố khê Kiều, không khỏi nghi hoặc mà ra tiếng. Cố khê Kiều đem ánh mắt từ trên cây rời đi, khẽ lắc đầu, không có gì, thiệu. Thiệu thiệu, ngươi cùng tiểu hoa tử cũng thật lâu không gặp, buổi tối đi nhà của chúng ta đi. Thiệu qua gãi gãi đầu, không được, nhà ta liền ở phía trước. Đi thôi hoa hữu lâm nết miệng cười một chút, ngươi cái kia phá gia trở về làm gì, ca ca ta hiện tại có tiền. Ngươi về sau cũng đừng đi trở về, ngươi tuổi này hẳn là đi trường học. Nghe thế câu nói, thiệu qua càng thêm lắc đầu, vẫn là không quấy rầy các ngươi, ta một người tự tại quán. Hắn nghĩ đến rất rõ ràng, hoa hữu lâm hiện tại sống rất tốt, nếu đem chính mình mang về, đến lúc đó nói không chừng đến lúc đó liền hoa hữu lâm đều sẽ quá đến không tốt, dù sao hắn một người nhiều năm như vậy đều lại đây. Đừng cùng hắn khách khí cô khê kiểu đem tay cắm vào trong túi. Ngón tay xẹt qua ven đường khô héo một đoạn nhánh cây, trong chẻo đôi mắt hơi hơi nheo lại, hắn là cái kẻ có tiền, yên tâm, hoa không phải tiền của ta. A, cố khê kiều một phen lời nói làm thiệu qua trong lúc nhất thời có điểm kinh ngạc. Liên đi kia ra tiệm trà sữa đi. Cố khê kiều bương tay, đi hướng cách đó không xa một nhà tiệm trà sữa. Hoa hữu lâm cẩn thận suy nghĩ một chút cố khê kiều nói, dây lát gian liền minh bạch nàng ý tứ. Sau đó nhìn Thiệu Qua nói, "Thiệu Thiệu, này tiền thật là ta chính mình kiếm, ta không phải cùng ngươi đã nói ta là thần y dị hậu nhân sao? Ta ở kinh thành thời điểm đã cứu vài người, bọn họ đều cho ta phong phú thù lao. Được rồi, về sau lại nói, đi uống trà sữa, bằng không Cố Tỷ Tỷ khẳng định cho rằng ta muốn quy nợ." Hắn lôi kéo Thiệu Qua đến gần tiệm trà sữa. "Không đúng, Cố Tỷ Tỷ như thế nào biết tên của ta?" Triệu Qua bỗng nhiên nhớ tới như vậy một sự kiện, hắn nhớ rõ Hoa Hữu Lâm chỉ đối hắn nói kêu nàng Cố Tỷ tỷ là được, chính là không có cùng Cố Tỷ tỷ giới thiệu qua chính mình à, nàng như thế nào biết hắn tên. Hoa Hữu Lâm ở cửa đã quên một chút, liếc mắt một cái liền vọng tới rồi Cố Khê Kiều đang ngồi ở cửa số biên, "Nga, nàng a, bấm tay tính toán." Nói xong hắn làm Triệu Qua ngồi vào Cố Khê Kiều bên kia, mà chính mình đi xếp hàng mua tam ly trà sữa. Thiệu qua kỳ thật là có chút có quắc bất an, hắn méo trong tay trà sữa ly, cái này tiệm trà sữa trang hoàng thực tinh xảo, bên người lui tới đều là quần áo ngăn nắp người trẻ tuổi, mà hắn, hắn túi đầu nhìn mắt quần áo của mình, ngày thường ở đầu cầu, những cái đó ăn mặc ngăn nắp người nhìn đến chính mình thời điểm đều là cao mẻ, hận không thể xa xa tránh đi. Trước mắt, nhìn bên người hai người ở thảo luận sửa làm hắn thượng cái nào niên cấp. Thiệu qua không biết vì cái gì đấy lòng có một cổ ấm áp, hắn đều đã quên đã có bao nhiêu lâu chưa từng có loại cảm giác này. Thiệu qua vẫn luôn đang nghe hoa hữu lâm nói kinh thành sự, đột nhiên hoa hữu lâm đột nhiên không nói, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ, hắn không khỏi cất cao thanh âm, hoa hữu lâm, hoa hữu lâm. Hoa hữu lâm ngẩn ra một chút rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, chỉ là nắm trà sữa ly tay không khỏi nắm thật chặt, hắn nhếch môi, rũ đầu, dầu dĩ nói không có việc gì đi thôi chúng ta đi ra ngoài nhìn xem cố khê kiểu cầm chính mình không có uống xong trà sữa trước một bước đi ra ngoài hoa hiếu lâm nhìn nàng bóng dáng cuối cùng cũng theo qua đi thiệu qua không hiểu ra sao đi theo hai người mặt sau cách đó không xa đầu đường vây quanh một đám người là một cái tóc đã hoa râm lão nhân cùng một cái ăn mặc màu đen áo chẽn dày ra tuổi trẻ nữ nhân hai người bên người đảo một cái người mặc bất phàm phụ nhân trên mặt cực kỳ tái nhợt, tuổi trẻ nữ nhân làm một phen cấp cứu thi thố về sau, tuổi trẻ phụ nhân sâu kín truyền tình, chung quanh người đều bạo phát một tiếng kinh hô thanh. tuổi trẻ nữ nhân nhìn lão nhân, nữ khí tồn một tia dạy dỗ. Hoa ra mấy ngày hôm trước y hỉ đã chết người, đã bị ngụy gia lệnh cưỡng chế không chuẩn lại sử dụng y hỉ thuật, không nghĩ tới các ngươi hiện tại thế nhưng còn dám ra tới trị liệu người, không nghĩ tới các ngươi Hoa gia trừ bỏ Hoa Thịnh nhã ở ngoài. Thế nhưng không còn có có thể lấy ra tay người, Đường Đường Hoa gia lưu lạc đến loại tình trạng này. Ý gia giả, nhân nghĩa chi giả, tâm, vì phụ mẫu chi tâm. Các ngươi về sau, vẫn là thiếu gia tới thai họa người đi. Bị một cái có thể làm chính mình cháu gái người dạy dỗ, lão giả trên mặt cũng là nhiễm một tầng hổ thẹn, nhưng là trong mắt lại cũng có phẫn nộ. Hoàng phủ toàn, chúng ta Hoa gia sẽ không ý lìa người chết. Hắn chỉ khô khô nói này một câu, chỉ là lại nhiều phía giới nói lại nói không ra. Chuyện này ngươi đi theo Ngụy gia người ta nói đi." Hoàng phủ Toàn nhìn hắn một cái, cũng không nói cái gì, mà là xoay người rời đi. Nàng dung sắc chương dương, lãnh diễm, cao quý, ngạo khí, người chung quanh nhìn nàng, đều là vẻ mặt kính ngưỡng, hiển nhiên nàng danh khí cực đại. Hoàng phủ Toàn đối như vậy ánh mắt đã thói quen, chỉ là đột nhiên cảm nhận được một đạo chói mắt ánh mắt, nàng dừng lại, Chiều cái kia phương hướng xem qua đi, thấy được một đôi đen bóng đôi mắt, một cái 12-13 tuổi Nam Hải.